Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác.com Chương 151 Ảnh tử và mật chỉ Thường Tiêu duệ ngạc nhiên, nương nương, tiêu duệ không biết nương nương Lý Nhi vội vàng đứng dậy tiến tới nhẹ nhàng đấm bả vai cho võ Huệ Phi Cười nói, mẫu Phi à, tử trường nhà con mặc dù có chút tiền Nhưng không đến mức làm cho thọ vương huynh để vào trong mắt chứ Quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại à Mới thành hôn mấy ngày mà đã bắt đầu nói chuyện giúp người ngoài. Võ Huệ Phi thở dài một tiếng, lạnh lùng liếc tiêu duệ, tiêu duệ, con biết rõ bổn cung có ý gì, nhưng con vẫn ra sức giả bộ khước từ bổn cung. Có phải con cảm thấy được Hoàng thượng tin tưởng? Liền không đặt bổn cung vào mắt hay không? Lời này vừa nói ra, ngay cả Lý Nhi cũng cảm thấy có chút nặng. Không nói cái khác, Võ Huệ Phi là mẹ ruột của Lý Nhi, luôn là trượng mẫu của tiêu duệ trưởng bối danh chính môn thuần. Đến giờ phút này, Tiêu Duệ biết mình không thể giả bộ được nữa, hắn cười khổ không người nói, Tiêu Duệ không dám. Nếu không dám, con cần gì phải giả bộ? Võ Huệ phi nghĩ. Tiêu Duệ dù sao cũng là con rể mới, hắn dường như cũng không có lý do gì đối nghịch với mình, sắc mặt liền có chút dịu xuống. Nương nương à, theo ý kiến của Tiêu Duệ, Hoàng thượng tuổi xuân đang thịnh, trước mắt còn không có lòng lập thái tử, Tiêu Duệ đề nghị hay là nương nương tạm gác lại ý niệm này. Nếu không, chỉ sợ hoàng thượng sẽ mất hứng, về phần Tiêu Duệ, từ đầu đến cuối Tiêu Duệ đều là môn sinh thiên tử. Tiêu Duệ đã đáp ứng hoàng thượng, không tham dự bất cứ chuyện gì giữa các hoàng tử. Tiêu Duệ nhỏ giọng nói, hắn tự nhủ trong lòng, ám chỉ này đủ rõ ràng đi. Nếu Võ Huệ phi vẫn nghe không rõ, vậy chỉ có thể nói nàng quá mê muội nóng lòng. Nhưng võ Huệ Phi từ mười mấy tuổi đã tiến cung, hồ phong hoáng vũ trong cung hai mươi năm, sủng ái thủy chung không giảm, sao có thể là nhân vật bình thường. Lời này của Tiêu Duệ có thể nói là một lời làm tỉnh người đang mộng. Nhớ tới vị hoàng đế mình đang phụng dưỡng coi hoàng quyền như mạng kia, tính tình tâm cơ thâm trầm, nàng không khỏi âm thầm đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Khua ống tay áo, che mặt lấy lại bình tĩnh, nàng mới chậm rãi nói, Tiêu Duệ, con nói có lý. Là bổn cung quá mức chấp nhất. Hóa ra, hóa ra hoàng đế vốn không có lòng lập thái tử. Hóa ra hắn muốn nắm hết quyền hành liên tục chiếm lấy ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ hắn còn muốn trường sinh bất lão phải không? Võ Huệ Phi không cam lòng nghĩ, không kìm nổi vẫn nói, tiêu duệ. Lời tuy thế, nhưng con và Nghi Nhi cùng thọ vương nhất định là huynh muội một thể. Con nhất định phải đáp ứng bổn cung, bất kể tương lai như thế nào con đều phải đứng một bên thọ vương tiêu duệ cười gõ tay nắm bên cạnh hắn không người nói xin nương nương yên tâm cuộc đời này của tiêu duệ tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì thực xin lỗi nghi nhi nhớ tới mấy ngày này ân ái triền miên nhớ tới lý nghi với thân phận công chúa đối với mình dịu dàng mọi cách và đón ý phụng dưỡng tiêu duệ ấm áp trong lòng một cổ nhu tình nồng đậm phát ra từ trong mắt hắn không khỏi quay qua nhìn lý nghi đứng ở phía sau võ huệ phi mà lý nghi cũng cảm động lây dùng ánh mắt nhu tình nhìn lại bốn ánh mắt tràn ngập luyến ái giao nhau, nháy mắt rằng có một chỗ hồi lâu, không kìm nén được. võ huệ phi ho khan một tiếng, vui mừng nở nụ cười. nàng cảm giác mình không cần phải hỏi tiếp nữa, khi thấy thần thái ân ái vô cùng của tiêu duệ và lý nghi còn hơn nàng với lý long cơ, liền đủ nói lên hết thảy. đúng vậy, tiêu duệ không có khả năng làm chuyện tình thực xin lỗi nghi nghi. nghi nghi là mùi mùi thọ vương, tiêu duệ tương lai không giúp thọ vương còn có thể giúp ai? Đây là logic của võ Huệ Phi. Nhưng trong mắt tiêu duệ, Ngọc Hoàng và Nghi Nhi là ái thê của mình. Chính mình cần tìm mọi cách yêu thương che chở, tận lực bảo vệ an toàn của các nàng, không làm cho các nàng chịu một chút ủy khuất. Nhưng điều này cũng không đại biểu chính mình sẽ rơi vào trong lốc xoáy tranh đoạt quyền lực của các hoàng tử. Đúng vậy, Lý Mạo đúng là huynh trưởng thân sinh của Lý nghi. Nhưng Lý Nhi vẫn là con gái thân sinh của Lý Long Cơ, nếu Lý Long Cơ không thích mình đứng một bên hoàng tử nào, vậy cứ thế đi. Chống đối hoàng đế, mình không có cái vốn kia cũng không cần phải làm việc đó. Về phần tương lai, tương lai ai làm hoàng đế, vậy sau này hãy nói đi. Tiêu Duệ nhớ tới Lý Long Cơ ít nhất còn hơn 10 năm có thể làm hoàng đế. Nên càng thêm kiên định vĩnh viễn làm hệ của hoàng đế, quyết tâm không tham dự phân tranh quyền lực gì. Xong tiệc trong cung võ Huệ Phi, Tiêu Duệ và Lý Nghi đang chuẩn bị rời khỏi, cao lực sĩ đột nhiên tới. Cao lực sĩ mỉm cười bái xuống, lực sĩ bái kiến Huệ Phi nương nương. Cao lực sĩ là người tâm phúc và không sung thần nào có thể thay thế hắn bên người Lý Long Cơ, gần như cái bóng hắn giống cái loa, mặc dù là võ Huệ Phi cũng không dám quá mức thất lễ hắn. Thấy cao lực sĩ thi lễ xong, võ Huệ Phi cũng cười đứng dậy khoát tay áo, đại tướng quân đa lễ hôm nay đại tướng quân như nào lại không phụng dưỡng hoàng thượng rảnh rỗi đến cung của ta ánh mắt ôn hòa của cao lực sĩ vòng vo di chuyển trên người tiêu duệ hoàng thượng biết tiêu đại nhân ở nơi này của nương nương đặc biệt sai lực sĩ tới gọi tiêu đại nhân qua ngự thư phòng hoàng thượng có chút chuyện phải dặn dò tiêu đại nhân tiêu đại nhân còn không theo ta cùng đi ngự thư phòng kiến giá vâng tiêu duệ đành phải buông tay lý nghi đi theo phía sau cao lực sĩ rời khỏi tẩm cung võ huệ phi bước tới ngự thư phòng của lý long cơ bóng hai người ra khỏi tẩm cung khuôn mặt quyến rũ của võ huệ phi lập tức trầm xuống thật lâu sau nàng mới thở dài sâu kín nghi nhi con đã xuất gia mẫu thân mong con có được cuộc sống thật tốt đúng rồi tiêu duệ đối với con có tốt không mẫu phi tử trường đối với con rất tốt trên mặt lý nghi hiện lên thần quan hạnh phúc nhàn nhạt mẫu phi Nghi Nhi sắp phải theo tử trường rời kinh. Nghi Nhi không ở bên ngài, mẫu phi phải bảo trọng thân mình thực tốt. Võ Huệ Phi thở phào một cái, "Nghi Nhi, mẫu thân thực hâm mộ con đó. Con đi lần này, trong thâm cung này, ngay cả một tri kỷ để nói chuyện mẫu phi cũng không có." Dừng một chút, nàng lại có chút căm tức nói, "Ngay cả phụ hoàng con cũng không đáng tin cậy." "Hừ, không ngờ hắn, nếu không. Con cùng Tiêu Duệ tiến cung phụ hoàng con như nào lại biết cơn gió ấm áp nhẹ nhẹ thôi trên con đường trong cung cực kỳ yên tĩnh tiêu duệ đang đi theo sau cao lực sĩ đột nhiên cao lực sĩ dừng bước lại cúi đầu nói một câu tiêu lão đệ ngươi làm rất tốt hoàng thượng rất hài lòng xem phân nhượng ngươi có phần biết lòng mổ mổ lại dặn ngươi hai câu đại đường là đại đường của hoàng thượng thiên hạ là thiên hạ của hoàng thượng hoàng cung đại đường này là hoàng cung của hoàng thượng những lời này của mổ Ngươi hãy nhớ kỹ. Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh, không người thi lễ, Tiêu Duệ hiểu được. Nói chuyện với người thông minh đúng là thư thái. Cao lực sĩ cao hứng vỗ bả vai Tiêu Duệ, rồi lại thấy thiếu niên lặng yên đưa qua một chồng chi phiếu, không khỏi ngạc hiên nhíu mày nói, Tiêu Lão Đệ, ngươi không phải đã nói, mổ không phải loại người hồ tham tài sao. Việc này của ngươi hôm nay, đúng là lời nói và việc làm không giống nhau đó. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Số tiền này trong tay Tiêu Duệ cũng không có việc, tặng cho Đại tướng quân có thể làm chuyện càng lớn. Chẳng phải là rất tốt. Tiêu Duệ không khỏi phân trần, thuận tay nhét tấm chi phiếu vào ống tay áo cao lực sĩ. Cao lực sĩ cười ha ha, quả nhiên là cử chỉ tuyệt vời. Tiêu lão đệ, bằng vào phần tâm tư nhanh nhẹn và tính tình cẩn thận này của ngươi, hôm nào thăng quan tiến chức vùng vụt lại có khó khăn gì? Cũng được, nếu Tiêu lão đệ hậu tình như vậy... Mổ từ chối thì bất kính. Chẳng qua, ngươi cũng không nên trông cậy mổ có thể làm việc gì cho ngươi. Ha ha, tiêu duệ nếu như thật có chuyện cầu đến môn hạ đại tướng quân, sao cần đưa vật vàng bạc này? Tiêu duệ cười cười. Lời này khiến cao lực sĩ nghe được hoa trong lòng nở rộ, khóe mắt cười đến hít lại thành một đường nhỏ. Hắn tuy rằng thích bố thí, nhưng làm một đại nhân vật quyền cao chức trọng. Chi phí phủ đệ gia nhân của hắn hết thảy cũng cần tiền tài chống đỡ người không tham tiền cũng cần dùng tiền đây là chuyện rất bình thường nếu chỉ trông cậy vào điểm bổng lộc này của hắn Phong thái uy phong đại tướng quân hắn chống đỡ như nào khó được tiêu duệ đưa tiền còn đưa đường hoàng như vậy điều này làm cho cao lực sĩ vui mừng trong lòng rõ ràng là nhận hối lộ nhưng còn mang lên đầu vần hào quang chính nghĩa trong lòng cao lực sĩ này khoan khoái không cần phải nói đương nhiên hắn cũng không thiếu tiền cao lực sĩ tâm tình cao hứng lui về sau mấy bước sống vai cùng đi với tiêu duệ vừa đi vừa nói chút chuyện triều đình và nhàn thoại trong cung nhưng thật ra nương theo chuyện phiếm cố ý dạy tiêu duệ một chút con đường làm quan của thần tử lý long cơ ngồi ngay ngắn trên lông ý nhìn tiêu duệ tiến vào quỳ lạy xong lúc này mới cười khoác tay áo hãy bình thân khi nào ngươi đi nam chiếu tay lý long cơ vuốt vuốt một chiếc hộp ngọc tinh mỹ thần không biết như vậy Ngươi có biết tại sao trẫm lại phải phong nặng thưởng nặng Bì La Cát làm vân nam vương? Thần nghĩ rằng Hoàng thượng sắc phong Bì La Cát làm vân nam vương, quyết định giúp đỡ Nam Chiếu, làm cho Nam Chiếu chống đỡ sự xâm lược của người thổ phiên ở biên cảnh tây nam đại đường. Nam Chiếu vừa vặn ở giữa đại đường và thổ phiên, có Nam Chiếu trì hoãn đối với đại đường mà nói ý nghĩa trọng đại. Tiêu Duệ cúi đầu trả lời, ánh mắt không tồi, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tiêu Duệ khó được người tuổi còn nhỏ đã có phần kiến thức này từ khi trẫm đăng cơ tới nay dốc sức nâng đỡ nam chiếu thống nhất lục chiếu kiềm chế người thổ phiên nhưng nhưng trẫm lại có chút lo lắng lý long cơ đang nói đột nhiên ngừng lại thần sắc có chút nghiền ngẫm liếc tiêu duệ tiêu duệ ngươi có biết trẫm đang lo lắng cái gì tiêu duệ ngẩn ra đột nhiên nhớ tới hoàng đế đại đường am hiểu và chủ trương đạo chế hành nghĩ nhĩ, liền trả lời hoàng thượng tất nhiên là lo lắng bị la các kia kiêu ngạo nam chiếu thống nhất lục chiếu thế lực tăng cường chưa từng có tương lai chắc chắn tạo thành uy hiếp với đại đường lý long cơ ha ha cười khó được khó được không sai không sai lý long cơ dừng cười thản nhiên nói tiêu duệ loại lo lắng này không chỉ có trẩm văn võ bá quan cả triều cũng đều dâng tấu với trẩm muốn trẩm đề phòng nam chiếu độc bá tây nam lo lắng đại đường nuôi hổ Lúc này làm Trẫm không ngờ chính là Lý Lâm Phủ, Trương Cửu Linh những người này ngày thường chính kiến không hợp lần này lại cực kỳ nhất trí. Quân thần đều nhất trí yêu cầu Trẫm bố trí trọng binh tại Tây Nam. Trừ Đô hộ phủ Diêu Châu và Đô hộ phủ Nhung Châu ra, lại thiết lập thêm Đô hộ phủ ở Thái Hòa, trực tiếp đặt Nam Chiếu dưới quyền cai trị. Trẫm đang do dự trong lòng, ý kiến của ngươi như thế nào? Nói cho Trẫm nghe một chút. Tiêu Duệ trầm ngâm, trong lòng mặc dù có một cái nhìn nhưng hắn lại không người trả lời hoàng thượng thần tuổi trẻ tài sơ học thiển bậc đại sự nước nhà thần không dám vọng ngôn chương một trăm năm mươi hai ảnh tử và mật chỉ hạ trẫm cho ngươi nói ngươi là môn sinh của trẫm ở trước mặt trẫm ngươi cần gì như vậy lý long cơ cười ảm đạm chỗ nào không đúng không thông Chẳng tự nhiên dạy ngươi. Thần nghĩ rằng, ở khu mang di sử dụng cường quyền vũ lực thống trị đều không phải là thường sách. Hoàng thượng, lãnh thổ quốc gia đại đường đâu chỉ ngang dặm. An Tây, Bắc Đình, An Nam, những khu mang di rộng lớn này, nếu đều cần triều đình phái trọng binh quản lý, vậy cần tốn bao nhiêu tiền lương quân đội. Cho nên, thần cảm thấy, đối với người mang, hay là lấy thi hành giáo hóa làm chủ đạo. Vũ lực kinh sợ làm phụ. Chỉ cần triều đình và hoàng thượng thi nhiều nhân đức, lấy mang di trị mang di, thực hành mang di tự trị cùng với triều đình, mới là thượng sách. Tiêu Duệ do dự một chút, vẫn nói ra nhưng lời ở trên. Trước mắt Lý Long Cơ sáng ngời. Những giải thích của Tiêu Duệ cũng không đặc biệt, nhưng lại nói đúng lòng già hắn. Khu mang di ở đại đường là vô tận, nếu đều phải dùng vũ lực mạnh mẽ trấn áp làm sợ hãi thần phục, chỉ có thể là uống rượu độc giải khác. Nếu các mang di cùng nhau chống lại, triều đình đại đường có bao nhiêu quân đội cũng không đủ dùng. Như vậy, chẳng lẽ trẫm liền trở mắt nhìn bị la các kiêu ngạo phải không? Lý Long Cơ mỉm cười. Hoàng thượng nhìn nụ cười thần bí khó lường kia của Lý Long Cơ, tiêu duệ đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hoàng đế này tất nhiên lại đang nghĩ tới đồ chơi già cổ thuật chế hành kia, nhất định là muốn bồi dưỡng một cổ thế lực khác dùng để khống chế nam chiếu ngày càng cường đại thấy tiêu duệ lại đoán đúng tâm tư của hắn, lý long cơ càng thêm hưng phấn. thật sự là hắn càng ngày càng thích tiêu duệ, không chỉ bởi vì lý nghi và ngọc chân, cũng không phải vì tài học và sự gan dạ sáng suốt của tiêu duệ, mà bởi vì tiêu duệ nhiều lần nói đúng đến lòng dạ hắn, quan điểm thường không bàn mà hợp với hắn. điều này làm cho hoàng đế rất cao hứng, càng cảm thấy hắn thu một môn sinh như vậy không có sai. đối với lý long cơ hoàng đế cường thế này mà nói. Thần tử kỳ thật bất quá là quân cờ để hắn tung hoành thiên hạ. Một khi đã như vậy, hắn càng muốn sử dụng quân cờ có thể hiểu tâm ý của hắn. Bởi vì những người này sẽ chấp hành ý chỉ chính lệnh của hắn càng thêm triệt để, không cần lãng phí tinh thần. Tiêu Duệ nói rất đúng. Lý Long Cơ lớn tiếng nói, cảnh nội lục chiếu, có thế lực cường đại nhất vùng Cung Châu. Nam Ninh Châu, đó chính là người thoáng. Theo trẫm Biết, người thoáng này đang bị vũ lực của nam chiếu cưỡng ép tháo chạy từng bước tiêu duệ trẫm mệnh ngươi sau khi tới nam chiếu rồi hành sự tùy theo hoàn cảnh nơi này trẫm có hai mật chỉ ngươi hãy cầm lấy thời khắc mấu chốt ngươi cầm kim bài và mật chỉ của trẫm có thể toàn quyền điều động chỉ huy binh mã các phủ đô đốc kiếm nam đạo và tây nam dừng một chút lý long cơ thấy thần sắc tiêu duệ có chút khiếp sợ liền ném hộp ngọc tinh mỹ đang thưởng thức trong tay xuống trẫm sẽ phái người ẩn núp bên cạnh ngươi không những bảo vệ sự an toàn của ngươi nếu ngươi có chuyện tình quyết định không được cũng có thể thông qua hắn tới thượng đạt thiên thính ảnh tử cái bóng lý long cơ đột nhiên quát tiêu duệ đột nhiên cả kinh sắc mặt đỏ lên bởi vì hắn nhìn thấy một bóng đen giống như âm hồn vọt ra từ sau tấm bình phong trong ngự thư phòng lóe lên như vậy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn giống như hiện lên từ dưới đất cực kỳ quỷ dị âm trầm. người này dáng nhỏ gầy, một thân áo đen, mà ngay cả mặt cũng che một tầng vải đen dày, trên đầu thì đội một nón tre màu đen. một cổ không khí sát sơ tiêu điều nhàn nhạt phát ra từ trên người áo đen. tiêu duệ không kìm nổi cau mày, loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. lý long cơ thấp giọng, trẫm gọi hắn là ảnh tử, ngươi cũng kêu hắn ảnh tử đi. ảnh tử tồn tại, ngay cả cao lực sĩ lão nô kia cũng không biết hôm nay trẫm giao hắn cho ngươi hy vọng ngươi đừng làm trẫm thất vọng cẩn thận xử lý chuyện tình nam chiếu cho tốt mà coi như là khảo nghiệm đầu tiên của trẫm với ngươi sát thủ tử sĩ đặc vị cao thủ bí mật chuyên thuộc về hoàng đế tiêu duệ đang miên man suy nghĩ nhưng ngay khi hắn không để ý xung quanh người áo đen ảnh tử kia đã biến mất không thấy từ khi nào không ngờ hắn không có phát hiện Tới vô tung đi vô ảnh, ách. Thân thủ này cao minh hơn không ít so với lệnh hồ đại hiệp khách. Lý Long cơ cười cười, ngươi không cần lo lắng. Nếu Trẫm nói làm cho ảnh tử tùy thời ở bên cạnh ngươi, hắn tất nhiên sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Khi nào ngươi cần hắn, hắn sẽ xuất hiện. Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, vội vàng không người nói, vâng, thần tuân chỉ. Kỳ thật, lúc này Trẫm vẫn muốn cho Khánh Vương đi nam chiếu. Sau đó làm cho chương Cừu Kim Quỳnh cử binh hô ứng cho nhau Nhưng, Trẩm nghĩ lại Thôi thì dứt khoát cho người đi lịch lãm một phen Trải qua chuyện này Tương lai Trẩm cũng dễ ủy thác trọng trách Phân ưu cho Trẩm Tiêu duệ ngoài miệng tuy rằng Luôn cảm ơn Hoàng đế coi trong ưu ái tài bồi vân vân Nhưng kỳ thật trong lòng lại đang âm thầm hoán lý long cơ Lão tiểu tử đó rõ ràng là sợ Khánh Vương Nhờ vậy mà lại sinh ra tâm tư Kế thường ngôi vị Hoàng đế lại lấy tên đẹp rèn luyện chính mình thật sự là dối trá cực kỳ chẳng qua tiêu duệ nghĩ lại làm một đế vương hơn nữa là một đế vương trước mắt coi như có chút thành tựu phô trương những mưu tính đế vương cũng là bình thường đi thôi ba ngày sau rời kinh trẫm sẽ sau lý lâm phủ thay trẫm tiễn ngươi lý long cơ khoác tay áo có chút mệt mỏi đi thôi trẫm mệt mỏi đúng rồi nói cho nghi nhi bảo trọng thân thể mình Trong phủ thứ sử Nam Ninh Châu, thoáng quy vương thứ sử người thoáng ngên ngang ngồi ở chỗ đó, thuần tay nhéo một cái trên cái mông tròn nở nang của mang nữ đang thêm rượu, ha ha cười, một tia hào quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Mang nữ mặc quần mỏng cực ngắn hở ngực hở eo, vặn vẹo vòng eo nóng bỏng mà đầy đặn, khiến đôi mắt của mấy quý tộc người thoáng ngồi đối diện thoáng quy vương bốc hỏa. Thứ sử công châu thoáng nhật tiếng một tay xoa ngực, cất cao giọng nói, đại ca. Người đường kia không chỉ tu kiến quan đạo còn đóng binh ở khu thoáng. Điều này nói rõ là muốn liên hợp với bị la các kia thâu gom thoáng bộ chúng ta. Đại ca, chúng ta không thể đợi được nữa, dứt khoát xuất binh chiến an bình thành kia, giết trúc linh kia thanh toán sổ sách. Tránh cho bọn người đường đứng vững gót chân, lại cùng nam chiếu kia bao vây chúng ta ở giữa. Thoáng quy vương lắc đầu, A tiếng, người biết cái gì? Giết quân đường. Người có phải điên rồi hay không? không chỉ nói đại đường, cho dù là nam chiếu hiện giờ cũng binh hùng tướng mạnh không phải người thoáng chúng ta có thể địch. nếu đánh giết quân đường chiếm an bình thành, một khi hoàng đế đại đường trách tội xuống, phái trọng binh tiến công, chúng ta chẳng phải là chết không chỗ chôn thân. nhưng chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn nam chiếu và đại đường thâu găm thoáng bộ chúng ta? không, không được, mấy ngàn huynh đệ thủ hạ của ta tuyệt đối không đáp ứng. thoáng nhật tiếng trống giận một tiếng. Một tay lật đổ bình rượu sứ thô kệch trước mắt, đại ca, người khiếp đảm như thế, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Thoáng nhật tiếng hùng hùng hổ hổ nghênh ngang rời đi, trong mắt thoáng quy vương lóe ra một chút âm trầm và giảo hoạt. Một mang nữ áo hồng thanh tú xinh đẹp dáng người cực kỳ nóng bỏng đi đến từ sau phòng. Mang nữ này dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, không ngờ mặc một thân trang phục cô gái trung nguyên người đường không giống người khác. Càng kỳ lạ lạ, bên hông mang nữ còn đeo một thanh loan đao sắc bén mà trên hông bên cạnh loan đao còn buộc vài cái chuông nhỏ bằng bạc đi trên đường chuông bạc kia va chạm với loan đao khảm đá quý phát ra những tiếng len keng dễ nghe a đại sao con lại tới đây thoáng quy vương mỉm cười nhìn con gái yêu thoáng đại lai khóe mắt nheo lại thành một khe hẹp phụ thân a đại cảm thấy được nhật tiếng thúc thúc nói không sai cho dù là đại đường không có tâm tư thâu gầm thoáng bộ chúng ta Nam Chiếu kia sớm hay muộn cũng sẽ tiến công thoáng khu. Chúng ta không thể không sớm đề phòng. Mày liễu của A Đại vừa nhíu, thanh âm cực kỳ trong trẻo êm tai A Đại, con biết cái gì? Phụ thân sao không biết Nam Chiếu có tâm thâu gom thoáng bộ chúng ta? Nhưng là, hiện giờ tính toán, chúng ta lại có thể thế nào? Bì La Các kia Hùng Tài Đại Lược là nhân vật đáng sợ khó gặp trăm ngàn năm qua thắng vì loại bỏ sự nghi ngờ của thoáng bộ chúng ta, không ngờ đem hai con gái mình phân biệt gã cho ca ca con và con của Nhật tiếng thúc thúc của con. Thoáng Quy Vương chậm rãi nói, so sánh với sự uy hiếp của đại đường. Nam Chiếu mới thực sự là họa lớn đó. a đại gật đầu, một khi đã như vậy, phụ thân, sao chúng ta không đầu nhập vào đại đường, dựa vào lực lượng của đại đường để đối kháng Nam Chiếu tấn công? Phụ thân sớm đã có ý này. Đáng tiếc. Khi phụ thân phái người tới kinh thành đại đường bái kiến hoàng đế đại đường, đại đường kiếm nam đạo tiết độ sứ chương cừu kim quỳnh đột nhiên xuất binh hiệp trợ bì la các thống nhất lục chiếu. Mà sau này, không ngờ hoàng đế đại đường lại hậu phong bì la các làm vân nam vương. Phong thưởng hậu khiến kẻ khác xem mà cảm thán, Thoáng quy vương thở dài nói, cho nên phụ thân mới tạm hoãn đầu nhập đại đường, nếu đại đường cũng không trông cậy vào được. Phụ thân, sao chúng ta không hăng hái chống lại? Chờ khi bị Nam Chiếu thâu gom cũng là chết, khởi binh phản kháng cũng là chết, chúng ta không thể thành thành thật thật chờ chết. Trên khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ của A Đại Hiện lên một tầng sát khí nhàn nhạt, con gái nguyện ý mang binh xuất chinh. Trước chiếm lấy an bình thành của đại đường kia, sau đó kêu gọi toàn bộ tộc nhân khởi binh quyết một trận tự chiến với Nam Chiếu kia. Không, không. Chúng ta chỉ có không đến hai vạn thoáng binh, sao có thể chống đỡ Nam Chiếu nắm giữ mười vạn binh? A Đại, người thoáng chúng ta nếu muốn sinh tồn được vẫn phải mượn sức Đại Đường Hoặc là Thổ phiên cũng được Vẻ u ám làm khuôn mặt già nua của thoáng quy vương càng tối lại Chuyện Đại Đường tử đồ Nam Chiếu muốn thâu gom thoáng bộ chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy A Đại nhớ mày Trầm giọng nói Phụ thân, nhưng không phải ngài đã nói Đại Đường đã không thể trông cậy vào hay sao Thế thì cũng chưa chắc Phụ thân ta cũng không tin triều đình đại đường sẽ ngồi xem nam chiếu độc bá Tây nam. Nói vậy, đối với đại đường có chỗ tốt gì? Không chỉ nói bị la cát, cho dù phụ thân ta cũng nhìn ra, hoàng đế đại đường kia chẳng phải thật lòng sát phong. Hắn chẳng qua là muốn lợi dụng lực lượng nam chiếu chống đỡ người thổ phiên xâm chiếm mà thôi. Mà nếu nam chiếu ngày càng cường đại, điều này chẳng phải là tương đương với thổ phiên thứ hai. Phụ thân đã nghĩ, triều đình đại đường không muốn nhìn thấy tình hình như vậy. Cho nên, đại đường nhất định sẽ nhận người thoáng chúng ta quy hàng. Thoáng Quy Vương thản nhiên cười. Về phần nhật tiếng thúc thúc con muốn tiếng công an bình thành, để cho hắn đi đi, dù sao, dùng việc này thử động tỉnh của đại đường cũng tốt. Thoáng Quy Vương âm hiểm cười nhẹ một tiếng, A Đại. Ước thúc bộ tộc của chúng ta không được phát sinh xung đột gì với binh sĩ đại đường. Chương 153, A Đại Mây thực trắng trên trời xanh, ngắm phía chân trời xa xa đó, đứng dưới trời xanh mây trắng rộng lớn không cùng này, trong lòng A Đại yên lặng một hồi, quê hương xinh đẹp mà dồi dào, sinh ra và nuôi nấn hơn vạn người thoáng, làm cho nàng có ảo tưởng cột giữ linh hồn vào đó. Từ thứ sự phủ lầu cao đi trên con đường núi cây cối hiểm trở tới thành Nam Ninh Châu, hai bên đường Vân Sam, một loại cây thông, dày đặc tươi tốt, cao lớn và thẳng tắp mưa vẫn rơi không ngừng trên vân sam cực kỳ ẩm ướt có thể bởi vì vân sam là cây lá kim không có lá cây lớn hạt mưa rơi vào lá cây nhỏ bé không hề có âm thanh vang lên ngược lại thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh tích tích của từng giọt mưa rơi từ trên cây xuống mặt hiên của dân cư bản địa đi trên đường núi hiểm trở cách mặt đất mấy chục thước a đại nhìn ra xa ngoài thành ngọn núi phương xa cao chót vót khe rãnh ngang dọc lòng chảo cắt sâu cây lá bản sinh trưởng tươi tốt trong lòng chảo cách đó không xa nước sông pha lẫn màu vàng cuộn trào mãnh liệt bởi vì trời mưa cực kỳ ẩm ướt vách núi bên cạnh lòng chảo màu xám nâu đó là kết quả hơi nước thấm vào lâu dường như có rêu xanh muốn mọc a đại tới trước cổng thành đầu mục thoáng quân an bảo gác trên cổng thành vội vàng tới chào bái kiến tiểu thư a đại nhã nhặn khoác tay áo nhưng trên mặt thiếu nữ xinh đẹp lại mơ hồ mang một chút uy thế nhàn nhạt A Đại không chỉ là con gái yêu của Thoán Quy Vương, còn là thống soái thực tế của Nam Ninh Châu Bộ khúc. Nàng thổi nhỏ theo một người đường lưu lạc ẩn dật tới Thoán khu học tập văn hóa Trung Nguyên, binh pháp mưu lược, am hiểu vật lộn vũ kỹ, có đảm lược có hiểu biết, có uy vọng rất cao trong lòng người Thoán ở Nam Ninh Châu. Từ sau khi Thoán Quy Vương giao cho A Đại quản lý thủ hạ Thoán binh vạn người, sức chiến đấu của đội ngũ Thoán binh vạn người này được nâng cao trên diện rộng quân kỷ so với dĩ vãng nghiêm chỉnh rất nhiều. Trên con đường rộng rãi mà gặp gần ngoài thành, một đội ngũ mấy trăm người đột nhiên tiến tới từ phía nam, la ngựa thành đàn, đội hình nghiêm chỉnh, sử dụng cờ hiệu người Nam Chiếu. Trên mặt cờ tam giác đỏ tươi này, dùng kim tuyến theo đồ án một loại hỏa điểu. Đó chính là vật tổ thần bí mà người Nam Chiếu cúng bái sùng kính. Tiếng động ngày càng ồn ào, a đại nhíu mày. An bảo vội vàng phái người đi tìm hiểu tin tức. Không bao lâu liền về hồi báo là nhị vương tử Nam Chiếu Thành Tiến tự mình dẫn người tới cầu hôn. Trên khuôn mặt hơi ngâm đen của A Đại, hai đôi mày liễu công nhẹ nhàng dựng lên. Từ sau khi thấy con gái yêu A Đại của thoáng Quy Vương, nhị vương tử Thành Tiến của Nam Chiếu Vương bị la các này giật nảy mình. Trong vòng một năm, hắn đã phái bốn nhóm người đến Nam Ninh Châu cầu thân, nhưng đều bị A Đại đuổi trở về. Không chỉ nói quan hệ giữa Nam Chiếu cùng người thoáng gần như đối định, Cho dù là quan hệ cực kỳ hữu hảo, Thoán Quy Vương cũng sẽ không gả con gái yêu của mình cho người Nam Chiếu. Bởi vì, A Đại không chỉ là con gái hắn, còn là thống soái của quân đội người Thoán. Mà sau A Đại, còn giấu một hiền giả đến từ trung nguyên đại đường mà trong mắt người Thoán gần như giống như thần tiên không gì không làm được. Nếu không có A Đại, người Thoán ở Nam Ninh Châu có thể tổn thất lớn lắm. Không nghĩ đến, không ngờ lần này thành tiếng tự mình đến. Nam Chiếu là vương giả của toàn bộ vùng Tây Nam, đã dần tạo thành hệ thống quốc gia, mà người thoáng bất quá là một bộ lạc tương đối hùng mạnh, sự khác nhau giữa hai bên là khá lớn. Tuy rằng mơ hồ có xu thế đối địch, nhưng Nam Chiếu nhị vương tự đích thân đến, thoáng quy vương vẫn là không thể không tự mình dẫn người ra khỏi thành nghênh đón. Thành Tiến là một thanh niên hơn 20 tuổi không cao bộ mặt năm đen, và giống như A Đại, hắn cũng mặc trên người quần áo tơ lụa kiểu dáng của người đường. Nếu không phải đỉnh đầu đội một kim quan hoa lệ, không ai cho rằng hắn là nhị vương tử Nam Chiếu, mà giống như một cậu ấm quý tộc người đường. Thành tiến mang trên mặt ngạo khí nhàn nhạt. Đối mặt bộ lạc người thoáng nhỏ yếu hơn xa so với Nam Chiếu, là một vương tộc đệ tử của Nam Chiếu, một chút cảm giác ưu việt và tự hào trong đáy lòng hắn muốn che giấu cũng không thể. Hơn nữa, lần này hắn đến, dẫn theo vô số lương thực và lá trà tơ lụa gấm vóc đến từ Trung Nguyên tuy rằng từ thoáng quy vương đến nay tất cả người thoáng mơ hồ có địch ý với nam chiếu nhưng lượng lương thực lễ vật do thành tiến mang đến lại làm người thoáng vui sướng trong lòng thoáng quy vương nên đón thành tiến vào trong đại sảnh phủ minh sau khi phân rõ chủ khách ngồi xuống thấy ánh mắt cuồng nhiệt của thành tiến thủy chung đặt lên thân thể nóng bỏng của a đại thoáng quy vương không khỏi nhíu mày thản nhiên nói không biết nhị vương tử giá lâm nam ninh châu có gì muốn làm thoáng quy vương đại nhân Thành Tiến ngưỡng mộ A Đại Tiểu Thư đã lâu, lần này tự mình tiến đến hướng đại nhân cầu hôn. Để tỏ lòng thành ý của Thành Tiến và Nam Chiếu, Thành Tiến lần này đến cầu hôn, mang theo. Thành Tiến chậm rãi đắc ý thuật lại một lần các xính lễ phong phú mình mang đến. Sau đó lại nói, chỉ cần đại nhân có thể đáp ứng, sau khi lập gia đình, Nam Chiếu còn có thể đưa cho người thoáng ở Nam Ninh châu 100 xe lương thực. Khiến Thành Tiến kinh ngạc chính là, sau khi nghe xong hắn hấp dẫn. Thoáng Quy Vương cũng không có biểu hiện ra nhiều thần sắc khiếp sợ và chờ mong, chỉ cực kỳ thẳng nhiên liếc qua A Đại ở một bên, nhị vương tử, dựa theo phong tục người thoáng chúng ta, con gái người thoáng xuất giá, là tự mình chọn lựa hôn phu, ta mặc dù là phụ thân A Đại, nhưng cũng không thể một mình ôm lấy mọi việc, việc này, còn phải xem ý tứ A Đại. A Đại, thành tiếng nhị vương tử tự mình tới cầu thân. Còn có ý gì? Thoáng Quy Vương đánh một ánh mắt mặt a đại không chút thay đổi một mảnh lạnh lùng trên khuôn mặt đẹp phụ thân a đại đã hướng tới trời cao phát thề cuộc đời này không lấy chồng thề cùng tồn vong với thoáng khu nếu muốn a đại lập gia đình trừ phi thành tiếng đem ánh mắt cùng nhiệt từ trên ngực chật ních của a đại thu về vội vàng nói xen vào trừ phi cái gì trừ phi binh mã nam chiếu từ nay về sau không hề bước vào thoáng khu trong vòng trăm dặm Trừ phi nhị vương tử có thể bảo chứng thoáng khu sau này vĩnh viễn không chịu tai ương nam chiếu xâm chiếm chinh phạt. A Đại Lạnh Lùng nói Cái này dễ thôi, ta trở về nói với phụ vương, đem thoáng khu vĩnh viễn cho người thoáng các ngươi tụ cư là được. Thành tiếng khoát tay áo không cho rằng là đúng, nhìn ngang nói. Lời này kỳ thật hắn cũng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn biết do bị la các tiếng công thông tính thoáng khu là chuyện sớm muộn, hiện giờ há mồm nói như vậy. Đơn giản là ứng phó có lệ mà thôi. Cái gì gọi là vĩnh viễn cho người thoáng chúng ta tụ cư? Thoáng khu vốn chính là quê hương người thoáng chúng ta sinh ra và lớn lên, chúng ta sinh sống ở nơi này đã hơn một ngàn năm, dựa vào cái gì Nam Chiếu các ngươi lại xâm chiếm thổ địa của chính chúng ta. A Đại có chút phẫn nộ trừng mắt liếc thành tiếng, hơn nữa. ngươi bất quá chỉ là nhị vương tử Nam Chiếu, không hề có quyền lực trong tay, ngày sau cũng không có khả năng ngồi lên vương vị Nam Chiếu. Ngươi lấy gì cam đoan? Ngươi bảo a đại sao có thể tin ngươi? Mặt mũi thành tiếng đỏ lên, ta mới là con ruột của phụ vương. Các la phượng kia bất quá là một tên tạp chủng, tương lai vương vị nằm chiếu nhất định do ta kế thừa. Phải không? Như thế nào ta lại nghe nói, nằm chiếu vương đối với các la phượng đại vương tử cực kỳ sủng ái, đã sớm lập hắn làm vương tử kế vị. Hơn nữa, các la phượng văn thao vũ lực chiến công lớn lao, mà ngươi... Sao có thể so sánh với hắn? người sao có thể tranh được với hắn? Khóe miệng A Đại nở nụ cười cổ quái, nếu ngươi có thể ngồi lên vương vị Nam Chiếu hoặc là trở thành vương tử kế vị Nam Chiếu. A Đại không cần ngươi tới đón dâu, tự mình sẽ tới Thái Hòa Thành. Ngươi! Thành Tiến bỗng nhiên phẫn nộ đứng dậy, nắm tay cũng bắt đầu run lên, ngươi cự tuyệt vương tử Nam Chiếu cầu hôn, ngươi cũng không nên hối hận. Tương lai đại quân Nam Chiếu tới gần, Ngươi là người đắc tội người thoáng. A Đại thẳng nhiên cười, cho dù A Đại hiện giờ tới Thái Hòa Thành, người Nam Chiếu sẽ không tấn công giết thoáng khu sao. Thành Tiến, trở về nói cho Nam Chiếu Vương Điện Hạ, người thoáng chúng ta thà chết chứ không hàng, nguyện ý dùng máu nóng và mạng sống để bảo vệ gia viên xinh đẹp của chúng ta. Ngày 19 tháng 6 năm Đại Đường khai nguyên thứ 23. Không sai Đại Đường tới Nam Chiếu xem lễ là tiêu duệ mang theo một đám xe ngựa cùng gia quyến của mình dậm trải ra khỏi thành Trường An, tiến bước tới Ích Châu kiếm Nam đạo. Lần đi Nam chiếu xem lễ này, sau khi phải âm thầm hoàn thành sứ mệnh đặc thù hoàng đại, đại đường bí mật giao cho, Tiêu Duệ sẽ tới Nhung Châu nhậm chức, từ nay về sau, ít nhất trong mấy năm sau đó có thể rời ra khỏi Trường An chính trị xáo trộn và phân tranh quyền lực hiểm ác. Hai vị kiều thê như hoa ngồi xe ngựa xa hoa ngọc chân tặng, mà Tú Nhi thì mang theo bốn nàng xuân lang thu cúc ngồi trên hai chiếc xe ngựa khác. Ngoài ra, Tôn công nhượng còn thuê mấy cổ xe ngựa, chứa đầy một số đồ dùng gia cụ, do gia đình tiêu gia một đường trong đi theo. Lần này, tiêu Duệ chẳng khác gì mang theo cả nhà rời khỏi Trường An. Gia Quyến và những người liên quan đến tiêu Duệ toàn bộ ở giữa đội ngũ, phía sau là đoàn xe của triều đình đại đường vận chuyển lễ vật hoàng đế bang, phía trước là 300 kỵ binh võ lâm quân dũng mảnh thiện chiến, do nhân dũng hiệu úy tân nhậm lệnh hồ xuân vũ dẫn đầu. Mà Tiêu Duệ lại tự mình cưỡi ngựa đích thân dẫn đầu phía trước đội ngũ, bên người là thị vệ vệ giáo do thịnh vương Lý Kỳ tự nhiên, nhét cho hắn. Ngay trước mặt đội ngũ, vài tên sĩ tốt cầm cờ phất phơ cao cao, cờ lớn màu vàng hơi đỏ là Lý Long Cơ Ban Tặng, phía trên phân biệt viết bốn chữ vàng lớn, môn sinh thiên tử và phùng chỉ khâm sai. Tiêu Duệ vốn không muốn rêu rao như vậy, nhưng vệ giáo và cao lực sĩ lại nói chuyện này liên quan đến lễ nghi uy nghiêm của Hoàng đế và triều đình Đại Đường không thể nề hà đành làm cho sĩ tốt cầm lá cờ lớn đi ở phía trước. Về phần nhân vật ảnh tử tiên sinh Lý Long cơ bí mật phái đến, từ sau lúc ở hoàng cung ngày ấy, Tiêu Duệ cũng không có nhìn thấy tung tích của người này. Đội ngũ vừa mới đi qua cầu sông bá. Tiêu Duệ liền phát hiện tiểu thư tướng Phủ Lý đằng không hai mắt sưng đỏ ngồi nghỉ trên tròi phía trước mặt. Hôm qua, trên yến hội Ngọc chân cử hành đưa tiễn Tiêu Duệ, Không ngờ Lý Đằng không trước mặt mọi người hỏi hắn có nguyện ý hay không lấy nàng về, lúc ấy tiêu duệ xấu hổ dứng ở đó, nếu không có Ngọc chân hòa giải, Yến hội kia liền bị Lý Đằng không đánh vỡ. Sau Yến hội, Lý Đằng không xiên si ngốc mà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, bất kể Ngọc chân khuyên như nào cũng không nhích người, cố chấp đứng ở nơi đó, muốn tiêu duệ cho nàng một đáp án, đồng ý, hay là không chịu. Ngọc Hoàng và Lý Nhi không biết nên khóc hay cười cũng bị sự chấp nhất của lý đằng không cảm động vài phần làm một thiên kim tiểu thư có thể chủ động cúi đầu chịu xấu hổ bày tỏ tình yêu cũng ám chỉ chính mình không cần danh phận với một người đàn ông đại khái cũng cần tình yêu mãnh liệt chống đỡ đi nhất là lý nhi nàng cực kỳ hiểu lý đằng không biết vị luật tiểu thư điêu hoa hoạt bát của lý gia này không chỉ là một người thẳng tính còn là một kẻ bướng bỉnh phàm là chuyện nàng chắc chắn quyết định chính con trâu cũng không kéo trở về được xem ra nàng thật sự thích tử trường ai lý nghi thở dài yếu ớt chương một trăm năm mươi ngắm chân thành đông nam lý đằng không duyên dáng đứng ở nơi đó một mực không nhìn đủ loại ánh mắt từ bên ngoài trông lại chỉ có điều hai mắt sưng đỏ phát ra chút mong chờ mơ hồ nhìn chằm chằm tiêu duệ tiêu duệ thở dài trong lòng một tiếng thầm nghĩ cô bé này thật sự có cá tính chính mình đối với nàng mặc dù có vài phần hảo cảm nhưng loại hảo cảm này xa xa còn không đến cảm tình nam nữ tiêu duệ chàng vẫn không trả lời ta lý đằng không nhanh chân chạy tới chắn trước ngựa tiêu duệ tiêu duệ thở dài một tiếng nhảy xuống ngựa nhẹ nhàng kéo vạt áo tiểu nha đầu hai người cùng nhau đi vào trong lương đình đằng không tiểu thư nàng cần gì chấp nhất như thế tiêu duệ xấu hổ cười không Chàng trả lời ta, chàng đồng ý hay không? Lý Đăng không quật cường mím chiếc miệng nhỏ nhắn, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu Duệ ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn lại. Thấy trong làng khói bụi dày đặc kia, Lý Đăng không phóng ngựa trở về thành mà lệ ảnh dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Tiêu Duệ không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ nàng còn là một đứa bé, có lẽ không cần bao lâu nàng sẽ quên mình đi. Là con gái thứ sáu được sủng ái nhất của Lý Lâm phủ quyền cao chức trọng. Nói vậy nàng rất nhanh sẽ có vô số người đăng môn cầu hôn. Tiêu Duệ vung roi ngựa, nhìn mặt trời chói chang nắng hè nhô lên cao, thuận tay lau mồ hôi trên trán, cao giọng hô, mau chóng khởi hành. Roi ngựa vang lên, xe ngựa nhấp nhô, tinh kỳ pháp phới. Trên quan đạo từ trường An đi đất thuộc bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng vó ngựa lau nhanh như khóc như bão. Trong thành ít châu, trong hậu hoa viên nhà chương cựu Kim Quỳnh, Chương Cừu liên nhi si ngốc đứng trên lầu cát, mắt nhìn đám mây phía chân trời đông nam. Bên tai truyền đến tiếng ve cuồng loạn kêu to không biết mỏi mệt, trong lòng ngày càng buồn bực bất an. Người kia đó, nam tử khiến nàng mơ mộng đó, hắn không chỉ mới thành danh thiên hạ đều biết ở trường An, còn cưới hai kiều thê như hoa như ngọc, một trong số đó lại là công chúa hàm nghi đương triều. Mấy ngày nay tới giờ, những bi thương hoặc chuyện tích hùng dũng của tiêu duệ ở trường An cũng dần dần truyền vào đất thuộc. Nghe được không ngờ hắn vì Ngọc Hoàng mùi mùi mà không tiếc kháng hôn kháng chỉ cận kề cái chết không theo, còn viết xuống hỏi thế gian tình là vật chi thiên cổ có một không hai. Mỗi lần chương cừu liên Nhi ngâm tụng câu hỏi thế gian tình là vật chi, sống chết một đời tương hứa kia. Cũng không nhìn được trung rảy trong lòng lệ rơi đầy mặt. Tình cảm của hắn đối với Ngọc Hoàng mùi mùi nặng như vậy, nhưng hắn đối với mình, có phải không hề có cảm giác không? Nước mắt chương cừu liên nhi bay bay. Mỗi khi nghĩ đến đây, nàng đều có một loại cảm giác gần như choáng ván. Lại nghĩ tới công chúa hàm nghi đương triều từ bỏ tước vị kia, từ bỏ sự quan vinh nuôn chiều của công chúa, không hề trùng lòng mà gả vào tiêu gia, chương cừu liên nhi cũng âm thầm hỏi trong lòng mình, nếu là mình, có thể bỏ qua hết thảy không để ý ánh mắt thế tục mà nhào vào lòng nam tử mình yêu thương hay không. Nhưng mà, người ta là lưỡng tình tương duyệt, mà chính mình cũng chỉ là tương tư đơn phương thôi. Chương cừu liên nhi yếu ớt thở dài, sắc mặt đỏ lên, đáy lòng rung rẩy. Nàng vẫn nhìn như trước, mãi cho đến khi một thị nữ yên lặng tiến vào, nhẹ nhàng gọi một tiếng, tiểu thư, lão phu nhân và lão gia cho mời tiểu thư tới tiền thính nói chuyện. Đáng nguy, từ sau khi tiêu Duệ rời đi, thân hình mảnh dẻ của nàng từ từ gậy yếu thêm, thực sự làm cho người ta đau lòng quá. Chương cừu kim quỳnh đau lòng nắm tay thật nhanh, đáng tiếc tiêu Duệ kia đã đón dâu lập gia đình. Hết thảy đều không kịp rồi. Chương cừu lão phu nhân thở dài, con ta. Thật sự không được, để lão thân mặt dày ra mặt thử ý tứ của tiêu duệ kia. Nếu công chúa đương triều đồng ý chung một chồng với Dương Ngọc Hoàng. Vậy liên nhi nhà chúng ta. Chương cừu Kim Quỳnh hơi do dự một chút, trong lòng hắn cũng lay động. Nếu như không có chuyện lý nghi như vậy, có lẽ hắn còn không suy xét việc này. Nhưng nếu người ta đều bỏ tước vị công chúa đương triều để gả, mùi mùi một tên tiết độ sứ như mình cần gì phải tính toán danh phận chi ly cái gì? Hơn nữa, mùi mùi nhà mình đã yêu tiêu duệ kia tận xương tuỷ. Nếu như tiếp tục tương tư đơn phương như vậy, dựa vào tính tình cao ngạo thanh cao của nàng. Trừ khi hương tiêu ngọc vẫn, ngọc nát hương tan, quyết không thay đổi. Mẫu thân Tiêu duệ còn mấy ngày nữa là tới Ích Châu, sau đó từ Ích Châu đi tới Nam Chiếu chờ hắn đến đây con thử ý tứ của hắn một chút ai hiện tại không chỉ có vấn đề của tiêu duệ còn phải nhìn hai vị phu nhân của người ta nhất là công chúa hàm nghi kia có gật đầu hay không chương cừu kim quỳnh nhíu nhíu mày đột nhiên ngừng lại ôn hòa nói tiểu muội cuộc nói chuyện giữa huynh trưởng và mẫu thân của mình chương cừu liên nhi đã nghe vào tai toàn bộ khuôn mặt đẹp tái nhợt của nàng có chút đỏ lên mà thân hình nhu nhược mơ hồ phát run lảo đảo theo gió nàng duyên dáng đi tới vài bước chậm rãi ngồi bên người chương cừu lão phu nhân tùy mẫu thân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng môi anh đào đỏ tươi bị cắn gắt gao rỉ ra một chút máu nàng thản nhiên nói truyện đại đường tửu đồ mẫu thân huynh trưởng không cần hai người lo lắng chuyện của liên nhi để cho liên nhi tự mình đến hỏi chương cừu kim quỳnh thở dài một tiếng vội vàng nói chuyển hướng liên nhi tiêu duệ phụng chỉ đi nam chiếu Còn hai ngày nữa là tới Ít Châu Không phải mùi rất thân mật với tiểu thương Ngọc Hoàng kia sao Đến lúc đó, hai người gặp nhau mấy ngày, ồ Đúng rồi, tiêu duệ làm huyện lệnh Nhung Châu Ta nghe nói hắn phải an bài gia quyến ở Ít Châu Phải không? Chương cừu liên nhi cười Ta cùng Ngọc Hoàng mùi mùi cũng lâu rồi không gặp Lần này gặp nhau mấy ngày cũng tốt Còn ta, con không phải nói Hoàng thượng ân sủng tiêu duệ sao? Như thế nào lại cố tình phong hắn làm huyện lệnh Nhung Châu? Chỗ Nhung Châu hoang dã kia. Chương cừu lão phu nhân nhíu mày dù cho làm huyện lệnh thuộc về Ích Châu, cũng mạnh hơn trăm lần so với Nhung Châu kia. Theo ta đoán, Hoàng thượng cố ý an bài tiêu duệ được mình coi trọng ở Nhung Châu, tất nhiên là vì Nam Chiếu. Hoàng thượng sợ Nam Chiếu kia kiêu ngạo. Tuy rằng chức vị của tiêu duệ khá thấp. Nhưng hắn vừa là môn sinh thiên tử lại là nghĩa tử của ngọc Chân Điện Hạ. Trong thiên hạ không người nào không biết hắn là người tâm phúc Hoàng thượng có ý bồi dưỡng. Để hắn tọa trấn Nhung Châu, hoàn toàn có thể đảm đương người phát ngôn của Hoàng thượng ở Tây Nam. Hơn nữa, chỉ sợ Hoàng thượng cũng có vài phần kiên kỵ đối với tiết độ sứ kiếm Nam Đạo ta. Chương Cừu Kim Quỳnh thở dài, dừng lại một chút, lại nói. Tuy rằng Hoàng thượng sắc phong ta làm thượng thư hữu phó xạ kim nhiệm tiết độ sứ kiếm Nam Đạo, nhưng không cho ta vào kinh. Lại lựa chọn đề bạc tiên vu trọng thông làm tiết độ phó sứ Đơn giản là để kiềm chế ta Mà tiên vu trọng thông lại là người một mạch của Khánh Vương Lý Tông Hoàng thượng lại lo lắng tiên vu trọng thông Cho nên mới xếp tiêu duệ tiến vào kiếm Nam Đạo Ghế đô đốc phủ đô đốc Nhung Châu trống nhiều ngày Nhưng Hoàng thượng chậm chạp không chịu bổ nhiệm đô đốc phủ đô đốc Nhung Châu Chỉ sợ là vì ngày sau để tiêu duệ tiếp quản phủ đô đốc Nhung Châu Thậm chí phủ đô đốc Diêu Châu trong cảnh nội Nam Chiếu Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, lần này tiêu duệ thuận lợi hoàn thành sứ mệnh, thánh chỉ hoàng thượng bổ nhiệm hắn kim nhiệm đô đốc phủ đô đốc Nhung Châu sẽ hạ xuống. Mẫu thân, tiểu muội, mọi người xem đi. Một người vừa đăng khoa trạng nguyên công, trong một năm ngắn ngủi sẽ ngồi lên chức quan chính ngũ phẩm hạ cấp, tay cầm thực quyền. Loại ân sủng này có thể nói không gì sánh nổi. Chương Cừu Kim quỳnh cười cười, tiêu duệ tiền đồ vô lượng. Điểm này từ một năm trước ta đã cho là như thế. Kẻ này tính tình trầm ổn, bụng đầy tài hoa, càng khó được là, hắn làm việc tuân theo lễ nghi lại không cổ hữu. Hắn có thể có ngày hôm nay kỳ thật là hợp tình hợp lý. Huống chỉ, hắn là phò mã gia của công chúa Hàm Nghi. Mặc dù không có danh hào phò mã chân chính, nhưng trên thực tế ai dám khinh thường hắn. Một kiếm nam đạo nho nhỏ, đáng để hoàng thượng coi trọng như thế. Chương cừu Liên Nhi nhẹ nhàng rút tay trong tay mẫu thân ra, buồn bã nói, dù sao tiêu duệ còn trẻ, trọng trách như thế, không nên coi thường kiếm nam đạo chúng ta. Mày chương cừu Kim Quỳnh Dương lên, trước mắt, Hoàng thượng coi trọng nhất đúng là kiếm nam đạo. Không chỉ bởi vì kiếm nam đạo giàu có và đông đúc, là trọng trấn thuế má của triều đình, cũng bởi vì kiếm nam đạo ở xa phía Tây Nam, kiềm chế thổ phiên và nam chiếu. Nếu chẳng may kiếm nam đạo thất thủ, Làm cho người nam chiếu và thổ phiên tiến quân thần tốc. Đại đường sẽ nguy. Chương cừu liên nhi ôm một tiếng, liền không nói nữa. Nàng không có hứng thú quá lớn đối với quốc gia đại sự này đó. Tâm tư trong bụng nàng hiện giờ đều bởi vì tiêu duệ sắp đến ít châu mà trở nên khẩn trương và lo sợ không yên. Nàng vừa hận tiêu duệ không thể lập tức xuất hiện trước mặt nàng, lại sợ hãi tiêu duệ giáp mặt bởi vì nàng không biết đối mặt với tiêu duệ như thế nào. Hết thảy những điều này lại lặp lại mấy ngày sau, đối với mình mà nói, không chừng lại là một hồi luyện ngục tình cảm. Nàng đang ưu oán mà suy nghĩ tâm sự của mình, lại nghe chương cừu Kim Quỳnh nói, tiêu duệ phụng chỉ đi tuần Nam Chiếu. Xem lễ Nam Chiếu vương đăng vị đại điển. Ta cũng sẽ làm cho tiết độ Phó Sứ Tiên Vũ Trọng thông mang một nghìn sĩ tốt tiến tới làm đặc sứ xem lễ của ta, cũng tiện đường bảo hộ tiêu duệ đi Nam Chiếu. Chương cừu liên nhi cả kinh, rung giọng nói. Huynh trưởng, tiên vu trọng thông kia cùng tiêu duệ có hiềm khích. Huynh làm cho tiêu vu trọng thông đi nam chiếu với tiêu duệ, có thể hay không? Chương Cừu Kim Quỳnh chẳng thèm ngó tới biểu môi, tiên vu trọng thông kia tuy rằng âm hiểm giả dối, lại đầu phục Khánh Vương Lý Tông, nhưng hắn bất quá chỉ là một con chó săn mà thôi. Trước khác nay khác, ngày đó tiêu duệ bất quá chỉ là một bình dân dân chính. Mà tiêu duệ hiện giờ đã là tâm phúc thiên tử, phò mã công chúa, phụng chỉ khâm sai. Hắn su nịnh nịnh bợ còn không kịp, sao dám sinh lòng ác ý. Sợ là cho hắn hai lá gan, hắn cũng không dám. Trừ phi, hắn không muốn mấy trăm tính mạng tiên vu gia của hắn. Chương cừu liên nhiên nhíu mày, đối với lời huynh trưởng nói nạn có phần không cho là đúng. Tiên vu trọng thông tự nhiên là tiểu nhân, giỏi nịnh bợ, nhưng chính bởi vì hắn là một tiểu nhân âm hiểm, mới càng nguy hiểm. Hơn nữa, hắn còn là một thương nhân không lợi ích không làm. Vì ích lợi, hắn bất kể điều gì cũng làm được. Mẹ con huynh muội ba người đang tán gẫu trong sảnh. Đề tài dần chuyển tới người Tiêu Duệ, còn nói một số ít chuyện nhà, đã thấy một người nhà báo lại, hồi bẩm lão gia, Tiên Vu Trọng Thông đại nhân đến cầu kiến lão gia. Hắn tới làm gì? Chương Cừu Kim quỳnh nhíu mày. Mặc dù có chút chán ghét, nhưng Tiên Vu Trọng Thông dù sao cũng là tiết độ phó sứ kiếm nam đạo kim thứ sử Ích Châu Triều Đình bổ nhiệm. Là phó của hắn. Phó thủ đăng môn cầu kiến, hắn làm chủ quan nếu không gặp vẫn có chút không thể nói nổi. Chương 155, Một Khúc Phượng Cầu Hoàng Cái gọi là đường thuộc khó khăn, khó như lên trời, một. Câu thơ của Lý Bạch mặc dù có chút phóng túng và khoa trương, nhưng con đường tới thuộc này gồ ghề khó đi, cũng không phải nói sai. Bởi vì phần lớn xe ngựa mang theo số lượng lớn, vật tư, đội ngũ của Tiêu Duệ đi cực kỳ thông thả. Một đường đi tới, Tiêu Duệ và Ngọc Hoàng là ngựa quen đường cũ, đi trên con đường đã qua. Nhưng lý nghi lại là lần đầu tiên trong đời đến Thục, nghiêm khắc mà nói, đó cũng là lần đầu tiên trong đời nàng đi xa nhà như vậy. Tinh thần hưng phấn ngạc nhiên tháng phục khi xem phong cảnh đường cổ hiểm trở của đất Thục lúc đầu dần rút đi. Thay vào đó là nỗi khổ xe ngựa mệt nhọc. Từ nhỏ nàng lớn lên trong hoàng gia, đi ra ngoài đều dựa vào tiền hô hậu ủng, làm sao lại nếm qua đau khổ như thế. Ngày thứ ba trên đường đến đất thuộc, nàng có chút chịu đựng không nổi, bệnh tới âm ý. Tuy rằng Lý Nhi đã không có phong hào tước vị công chúa, nhưng vẫn là công chúa. Công chúa bị bệnh, quan viên quận huyện ven đường thấp thỏm lo lâu phái thầy thuốc tặng thuốc, kính cẩn vấn an. Có lẽ là từ từ quen loại sốc nảy này, cũng có lẽ là duyên cớ tiêu duệ bồi bên người nàng sau khi lý nghi uống xong thuốc hai lần liền chậm rãi chuyển biến tốt đẹp tiêu duệ và ngọc hoàng lý nghi cùng ngồi một chiếc xe ngựa dọc theo đường tự mình chiếu cố lý nghi uống thuốc ăn uống với ngọc hoàng ở trên xe ngựa này tình cảm vợ chồng ba người kỳ thật lại sâu sắc thêm một tầng nghi nhi sắp tới ít châu thành chờ vào ít châu thành là tốt rồi tiêu duệ cười chúng ta có sản nghiệp trong ít châu thành còn có một tòa trạch viện lớn trước mắt còn bỏ không ta xem như vậy đi dựa vào hoàng thượng phân phó chúng ta an bài gia đình tại ít châu đi nàng cùng ngọc hoàng ở lại ít châu một mình ta đi nam chiếu và nhung châu nhậm chức là được lý nghi thở dài sâu kín tử trường đều là thân thể văn nhược này của nghi nhi làm liên lụy chàng nếu không nghi nhi ở lại ít châu để cho ngọc hoàng theo chàng đi nam chiếu đi Bên cạnh chàng có người chăm sóc cuộc sống hàng ngày cũng tốt. Tiêu Duệ vừa động trong lòng. Hắn cũng có ý muốn này, nhưng lại sợ lý nghi một người cô đơn ở lại Ít Châu, cho nên mới do dự mà không nói ra mồm. Ngọc Hoàng lắc đầu, không. Nghi nhi tỉ tỉ, chúng ta cùng nhau lưu lại. Tiêu Lan đi làm việc công cho triều đình, chúng ta đi cũng là trói buộc. Hơn nữa, mẹ Mùi cũng ở Ít Châu, Mùi lưu lại cũng có thể chiếu cố mẹ Mùi một chút. Lý nghi nhìn Ngọc Hoàng thạc sâu. Trong mắt phát ra một chút cảm động. Nàng hiểu được, Ngọc Hoàng đây bất quá là tùy tiện tìm một cái cớ để lưu lại bồi nàng mà thôi. Nàng nắm chặt tay Ngọc Hoàng, đôi mắt có chút đỏ, Ngọc Hoàng, tỉ tỉ cảm ơn muội. Ngọc Hoàng dịu dàng nói, nghi nhi tỉ tỉ. Vợ chồng ba người chúng ta một thể, còn khách sáo như vậy làm gì? Tuy rằng muội lo lắng tiêu lan, nhưng muội càng lo lắng tỉ hơn thân thể tỷ không tốt nếu để tỷ một mình ở lại ít châu mùi sao có thể yên tâm trong lòng mặt trời dần dần ngã về tây khi mặt trời chói chang biến mất không chỉ phát ra ánh hồng đầy trời phía chân trời tây trở thành một tráng mây hồng lộng lẫy mà khí nóng hôm nay cũng tiêu tan vài phần trong ánh nắng chiều tà đội ngũ xe ngựa chậm rãi tới vài dặm ngoài thành ít châu tiêu duệ ôm lý nghi vào ngực ngọc hoàng đang đút cho nàng một chén nước ô mai mát rượi Đột nhiên nghe thấy bên tai mơ hồ truyền đến một tiếng đàn du dương uyển chuyển. Một khúc ca thanh tịnh và đẹp đẽ vang lên theo tiếng đàn uyển chuyển. Mây nhạc liễu xanh nước dịu dàng có ngắn đê xanh gió xuân vui không nhớ việc xưa không hối hận trên dung nhan của Ngọc Hoàng hiện lên một chút cảm khái nhàn nhạt, buồn bã nói, "Tiêu lan là Liên Nhi tỷ tỷ. Liên Nhi tỷ tỷ đến đón chúng ta, khúc ca này không phải ngày đó chàng viết cho nàng sao?" Lý Nghi ngẩn ra, Ngọc Hoàng cuối người nhẹ nhàng nói bên tai nạn hết thảy những gì xảy ra giữa chương cừu liên nhi với Tiêu Duệ. Ngay khi thần sắc hai nàng phức tạp, Tiêu Duệ cảm khái trong lòng, chậm chậm xuống xe ngựa, đứng trên quan đạo bụi mù nhìn về phía tường thành Ích Châu. Trên bãi có một bên cửa thành, cổ xe ngựa màu đen của chương cừu da lặng lặng dừng lại. Vẫn con ngựa đỏ thẫm như trước, mà thân ảnh xinh đẹp có thể mơ hồ phân rõ kia, đang ngồi trên bãi cỏ màu xanh xa xôi, tập trung tinh thần lướt trên dây đàn tiêu duệ khoác tay áo xe ngựa dừng bước lệnh hồ sung vũ trên ngựa liếc tiêu duệ một cái liền cúi đầu xuống giờ khắc này hắn cũng nhớ tới một cô gái đã khắc thật sâu trong đáy lòng hắn tiêu duệ chậm rãi đi tới mặc cho gió nhẹ hất tung đám tóc rối trên trán mình tiếng đàn du dương uyển chuyển đột nhiên trở nên buồn triền miên tiếng lòng thương cảm cô đơn của chương cừu liên nhi kia được ngón tay trắng mịn vũ động trên dây đàn thông qua tiếng đàn thổ lộ hết Phượng hề phượng hề quy cố hương, Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng, chim phượng, chim phượng về cố hương, ngao du bốn bể tìm chim hoàng, thì vị ngộ hề vô sở tương. hà ngộ kim hề thăng tư đường, Thời chưa gặp chữ, luống lỡ làng. Hôm nay bước đến chốn thanh thanh, khúc phượng cầu hoàng, tương cầm đại ngữ hề. Liêu tả trung tràng, Hà nhật kiến hứa hề. Quý ngã bàn hoàng Nâng đàn khúc hát thay lời dốc tra cho hết những lời trong tim nguyện lòng thành thật vang xin coi nạn là vợ, niềm tin trọn đời, nguyện ngôn phối đức hề. Huệ thủ tương tương, bất đích vu phi hề. Sững ngã luân vong, kiếp sau xin hẹn gặp người vỗ về an ủi ta thời bên nhau quên đi hết những niềm đau bàn hoàng nghịch cảnh sẽ mau tan tành Khúc cầm ca phượng cầu hoàng, bản dịch của Long Ngo 81, một khúc phượng cầu hoàng dưới ngón tay chương cừu liên nhi chảy xuôi giống như tri âm tri kỷ. Lớp bụi mù tung bay đầy trời kia dường như cũng lây sự cô đơn của tiếng đàn réo rắc thảm thiết. Một chút nhẹ nhàng, một chút nghẹn ngào, từng chút một cuốn quanh lấy tâm tình phức tạp của tiêu duệ. thanh hào ít châu chảy xuôi không tiếng động, tâm sự của chương cựu liên nhi lặng lặng tuôn ra theo tiếng đàn. Nương theo thủ khúc này, nàng không chùng lòng biểu lộ tình cảm của mình, tương tư khắc cốt ghi tâm. Nàng không ngẩng đầu, lòng nàng đang rung rẩy, nàng đã cảm giác được ý trung nhân đến tất cả binh lính người chăn ngựa bọn tạp dịch đều bị tiếng đàn réo rắc thảm thiết như khóc như kể kia níu tâm thần những người thô kệch này không hiểu âm luật chỉ biết là lòng họ rất đau lòng của bọn họ bị tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo kia xoắn lấy đều cùng nhau trông lại bóng lưng xinh đẹp tại đó dưới ánh chiều tà nhàn nhạt lệ ảnh này cô đơn như vậy một tiếng thở dài yếu ớt của chương cừu liên nhi khuấy trộn lòng dạ mọi người dưới ngón tay nàng tiếng cung đàn cổ của nàng chợt biến thành kiên định và lạnh lẽo đồng thời tiếng lòng của mọi người ở đây lâm vào khiếp sợ cộng hưởng thình lình nghe băng một tiếng tiếng đàn dừng lại ba dây đàn đột nhiên đứt đoạn chương cừu liên nhi ảm đạm cúi đầu xuống và giọt máu rơi ra từ đầu ngón tay phấn trắng phản xạ ra hào quang lạnh lẽo dưới ánh chiều tà chương cừu liên nhi đang biểu đạt quyết tâm của mình nếu thổ lộ mà không được đáp lại kết cục của nàng đó là khúc chung nhấn tán dây đứt người vong, từ nay về sau hóa thành cỏ hoang bao trùm bùn đất. Tâm thần tiêu dội rung lên thật mạnh. Hay cho một cô gái tính tình cương liệt si tình. Lý Nhi được Ngọc Hoàng nâng cũng chậm rãi xuống xe. Ngay khi dây đàn đứt đoạn, hai hàng lệ thanh tân cũng rơi trên khuôn mặt đẹp của Ngọc Hoàng. Nàng rốt cuộc không khống chế được tâm tình kích động, buông tay Lý Nhi ra. Tay cầm váy chân chạy tới chỗ chương cừu Liên Nhi đang ngồi trên bãi cỏ. Liên Nhi tỉ tỉ, Ngọc Hoàng đến đây. Ngọc Hoàng lấy lại bình tĩnh, ngồi trên bãi cỏ, mặt đối mặt với khuôn mặt trung trảy đầy nước mắt của chương cừu Liên Nhi. Chương cừu Liên Nhi rung lên trong lòng. Liên Nhi tỉ tỉ, khổ cho tỉ, không ngờ tỉ ốm tới như vậy. Ngọc Hoàng thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chương cừu Liên Nhi. Chương cừu Liên Nhi yếu ớt thở dài không dám nhìn ánh mắt thương tiếc của ngọc hoàng cúi đầu nói ngọc hoàng mùi mùi Tỷ chúc mừng mùi được nên vợ chồng ngọc hoàng cười cười đã thấy lý nghi được tú nhi nâng cũng chậm rãi đi tới chương cừu liên nhi yếu đuối một chút tâm tình phức tạp duyên dáng đứng dậy hành lễ dân nữ chương cừu liên nhi bái kiến công chúa hàm nghi điện hạ lý nghi lắc đầu ý bảo tú nhi nâng chương cừu liên nhi dậy chính nàng cũng học bộ dáng ngọc hoàng ngồi trên bãi cỏ Cười nói thẳng nhiên, chương cừu tiểu thư. Hiện giờ ta sớm đã không phải công chúa, tiểu thư không cần đa lễ. Mặc dù thế, chương cừu liên nhi làm tiểu thư xuất thân từ nhà quan lại, dù cho không phải vì mình, vì huynh trưởng và gia tộc của mình, nàng cũng không dám thất lễ. Mà yên lặng đứng một bên Ngọc Hoàng và Lý Nhi. Lý Nhi và Ngọc Hoàng trao đổi qua ánh mắt, Ngọc Hoàng quay đầu lại liếc tiêu duệ đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn trời. Trong lòng nàng thở dài một tiếng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng. Nàng đứng dậy, kéo tay chương cừu liên nhi, thấy sự bơ vơ xấu hổ và giận dữ nhàn nhạt chuyển động trên khuôn mặt nàng. Phải biết phen biểu đạt hôm nay, đã là một đường hy vọng cuối cùng của tài nữ thanh cao kiêu ngạo chương cừu gia, cũng là cực hạn cuối cùng nàng có thể làm được. Liên nhi tỉ tỉ. Tỉ hãy thoải mái một chút, buông lỏng tinh thần. Hết thảy đều có Ngọc Hoàng ở đây. Chỉ cần tỷ không chơi Ngọc Hoàng và Nghi Nhi tỉ tỉ, ngày khác muội sẽ cùng Nghi tỉ tỉ tới quý phủ hướng lão phu nhân cầu hôn. Lời này của Ngọc Hoàng thấp không thể nghe thấy, gần như nói sát bên tai chương cựu Liên Nhi. Tâm thần chương cựu Liên Nhi rung động một trận, vui sướng, kích động, bối rối, ngượng ngùng vân vân cùng nhau ung ung kéo tới. Nàng rốt cuộc không khống chế được tiếng lòng rung động, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển trước mắt biến thành màu đen, lúc này liền ngất trong lòng Ngọc Hoàng. Tuy rằng tiêu duệ chỉ là một lục phẩm triêu nghị lang kim huyện lệnh. Chức quan thấp kém. Không chỉ nói ở Kinh Thành, cho dù ở ít châu đầu mối quyền lực của kiếm nam đạo này, quan viên phẩm cấp cao hơn hắn chỗ nào cũng có. Nhưng hắn lại là phùng chỉ không sai, trên thực tế lại là đương triều phò mã gia, còn là môn sinh thiên tử, nghĩa tử ngọc chân, trên đỉnh đầu mang theo một loạt vần sáng chói mắt. Mặc dù chưa có thân phận, đám quan liêu ít châu cũng không dám chậm trễ. Không bao lâu, chương cựu Kim Quỳnh và tiên vu trọng thông hai người mang theo hơn mười vị quan viên Ít Châu, mở cửa thành lớn, chậm rãi đi bộ ra đón. Tiêu Duệ vội vàng bước tới hai bước, cười nói, chương cựu đại nhân. Tiên vu đại nhân, hạ quan sao dám làm phiền các vị đại nhân ra khỏi thành chào đón. Chương cựu Kim Quỳnh cao giọng cười, chấp tay, Ít Châu từ biệt, hiện giờ gặp lại tiêu công tử đã trở thành tiêu đại nhân. Tiêu đại nhân hôm nay là phụng chỉ không sai. Lại dưỡng nữ tứ kim bài, giống như gặp mặt hoàng thượng, bản quan sao dám chậm trễ. Tất cả tươi cười trên mặt tiên vu trọng thông đều là không khéo. Dường như hắn sớm quên hết thảy chuyện không vui phát sinh giữa hai người ở ít châu trước kia, hắn chấp tay tiến lên, tiêu đại nhân lâu ngày không gặp. Dịch quán trong thành đã an bài thỏa đáng. Mời tiêu đại nhân vào thành nghỉ ngơi. Tiêu duệ cười cười, tiên vu đại nhân lo lắng. Chẳng qua. Trong thành tiêu duệ còn có một tòa trạch viện. Ta trở về đó nghỉ ngơi là được. Một thuộc đạo năng, Lý Bạch Y Hư hi Nguy hồ cao tai thuộc đạo chi năng. Nàng ư thượng thanh thiên tạm tùng cặp ngư phù khai quốc hạ mang nhiên nhĩ lai tứ vạn bát thiên tuế bất giữ tần tái thông nhân yên tây đường thái bạch hữu điểu đạo khả dĩ hoành tuyệt Nga mi điên địa băng sơn tội tráng sĩ tự nhiên hậu thiên thê thạch sạn phương câu liên thượng hữu lục long hồi nhật chi cao tiêu hạ hữu sung ba nghịch chiếc chi hồi xuyên hoàng hạt chi phi thượng bất đắc quá viên nhú dục độ sầu phan viên thanh nê hà. Bàn bàn bách bộ cửu chiếc oanh nham loan môn xâm lịch tỉnh ngưỡng hiếp tức dĩ thủ phủ ưng tọa trường thang vấn quân Tây Du hà thời hoàng quý đồ sàm nham bất khả phan đảng kiến bi điểu hào cổ mộc hùng phi tổng thư nhiễu lâm giang hữu văn tử quy đề dạ nguyệt sầu không sang thuộc đạo chi nang nang ư thướng thanh thiên sử nhân thính thử điêu chu nhan liên phong khứ thiên bất doanh xích khô tùng đảo quái ý tuyệt bích phi xuyền bộc lưu tranh huyên hồi phanh nhai chuyển thạch vạn hát lôi kỳ hiểm giả nhược thử Ta nhĩ viễn đạo chi nhân hồ vi hồ lai tai kiếm các tranh văn nhi thôi ngôi nhất phu đang quan vạn phu mạc khai sở thủ hoặc phi thân hóa vi lan giữ sai triều tị mảnh hổ tịch tị trường xà ma nha doãn huyết sát nhân như ma cẩm thành tuy vân lạc bất như tảo hoàng gia thuộc đạo chi nang nang ư hướng thanh thiên cắt thân tay vọng trường tư ta đường thục khó, người dịch, nguyễn lãm thắng, thi viên, ôi! Ghê quá! Hiểm! Cao là bấy thục khó đi hơn chạy lên trời tạm ngư mở nước bao đời từ khi mờ mịt đất trời mang mang đã bốn vạn tám ngàn năm đấy khói bếp chưa thông ải đất tầng phía tây thái bạch trắng ngang vượt nga mi chỉ bằng đường chim bay đất núi lở vùi thay tráng sĩ sau than trời cầu đã liền nhau trên là một ngọn núi cao sáu rồng uốn lượn cùng chầu vần dương dưới dòng suối cuồn cuộn, thác nhảy sóng dội lên nước chảy ngược dòng hạt vàng mỏi cánh đừng hồng vượn sầu khỉ tuổi khó lòng chuyện leo đèo thanh nê ngồng ngoèo hiểm hóc trăm bước đi ngoặt dốc chín lần chạm sâm đạp tỉnh, ngại ngần tạm ngồi vỗ bụng thở than. mệt lự anh sang tay bao giờ trở lại? Đường trong vần, chỉ ngại trèo cao cây già, chim quạ thương sầu mái bay theo trống, nối nhau trong rừng lại nghe tiếng quốc trùng dưới nguyệt núi cùng đồi rầm rịch quạng hiu đường đất thục, khó đi nhiều khó đi hơn cả đường leo lên trời mới nghe thấy, rợn người, tái mặt núi cách trời gan tất mà thôi thông khô treo ngược sườn đồi suối bay, thác đổ. Liên hội chen nhau đá trung chuyển nát nhàu sườn núi như ngàn cơn sấm dội hang sâu hiểm nguy ôi biết dường bao. Đường xa, khách có quả nào quanh queo núi kiếm các treo leo cao ngất ải một người, đối mặt muôn người nơi cửa ải. Kẻ trong coi nếu không thân, sẽ thành loài xài lan buổi sớm đến, tránh đàn cọp giữ đêm tối sang, trốn lũ rắn dài mại răng hút máu ghê thay. Giết người như chặt cành gai dễ dàng đất cẩm thành tuy rằng vui thật nhưng chẳng bằng sớm được về nhà đường thục khó khó bao là ngóng về tây chỉ biết là thở than chương một trăm năm mươi sáu giang tình và cục tây tiêu duệ vào thành tới tòa nhà của mình rất nhanh liền thu xếp xong dương quát sớm biết tiêu duệ muốn tới sớm sửa sang đổi mới hoàn toàn tòa trạch viện này lại mua thêm rất nhiều dụng cụ gia dụng mới còn mua vài thị nữ và hạ nhân Nghe được Tiêu Duệ tới Ít Châu rồi, rất nhiều các tộc nhân Dương Thị ở Ít Châu đều đến thăm. Tiêu Duệ nhẫn nại hàng huyên, mãi đến tối mới tranh thủ mang Ngọc Hoàng theo đi tới nhà Dương Mẫu, bái kiến trượng Mẫu Nương của mình. Dương Tam Tỷ đang tán gẫu với Dương Mẫu dưới đèn, đã thấy Tiêu Duệ và Ngọc Hoàng đẩy cửa vào. Không khỏi đứng ở chỗ đó, khuôn mặt quyến rũ hiện lên một tia vui mừng. Mà chính sự hoan hỉ này khiến cho Ngọc Hoàng cảm thấy rất không thoải mái trong lòng. Nàng hiểu được tam tỷ của mình còn không có buông tha chút tâm tư này với Tiêu Duệ. Bốn người ngồi dưới đèn nói với nhau về các chuyện đã xảy ra từ khi từ biệt. Một nam đồng trà sát một tiếng xông vào nhà, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Duệ, khóc lớn nói, "Dượng đại nhân, mời làm chủ cho dương luyện. Tiêu Duệ ngẩn ra, đánh giá đứa bé này. Ồ, hóa ra là dương luyện con của Dương Chiêu ánh mắt cừu thì dương chiêu của dương luyện kia đến này còn khắc sâu trong trí nhớ tiêu duệ đứa nhỏ một lòng bảo vệ mẹ lúc ấy để lại ấn tượng sâu đậm cho tiêu duệ đứa nhỏ đứng lên ngươi khóc cái gì tiêu duệ đỡ dương luyện dậy thấy dương tam tỷ đột nhiên thở dài yếu ớt không khỏi ngạc nhiên nói dương luyện ngươi có chuyện hãy nhanh nhanh nói đi cha ta đã chết dương luyện khóc lên thảm thiết tiêu duệ kinh hãi dương chiêu đã chết Sao lại như vậy? Dương tam tỉ thở dài, mùi phu tốt, ba tháng trước Dương Chiêu kia không biết tại sao đột nhiên bạo bệnh mà chết. Hiện giờ, thi thể đều chôn. Nhưng đứa bé Dương Luyện này lại nói Dương Chiêu bị người đầu độc chết. Tuổi còn nhỏ đã chạy đến Thứ Sử Nha Môn cáo trạng. Bị người của Thứ Sử Nha Môn đuổi ra. Dương Luyện căm giận quát, cha ta là bị người độc chết. Ta tận mắt nhìn thấy xuất sinh kia hạ độc trong trà của cha ta âm trầm và thù hận chuyển động trên khuôn mặt non nớt của dương luyện phát tiết loại cảm xúc thù hận đến từ tâm linh của một đứa bé khiến cho tiêu duệ nhìn xem nhíu mày hắn cúi đầu nói dương luyện ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi ngươi dựa vào cái gì nói cha ngươi bị người độc chết dượng đại nhân ta dương luyện đột nhiên nhớ ra cái gì đó sắc mặt đột nhiên đỏ lên ấp úng nói không ra lời dương tam tỷ không kiên nhẫn khoác tay áo Dương luyện, cha ngươi cũng không phải cái thứ tốt gì, bạo bệnh mà chết cũng là trên trời trừng phạt hắn. Ngươi tranh thủ trở về chăm sóc mẹ ngươi, đừng ăn no rỗi việc. Ngươi thật ra đã quên, hắn lúc trước mỗi ngày tàn nhẫn đánh mẹ con ba người các ngươi. Dương luyện khó chịu cắn môi, hắn, hắn dù sao cũng là cha ta. Dượng đại nhân Từ sau khi cha ta nằm trên giường không dậy nổi, một kẻ xuất sinh đã tới nhà ta. Hắn, hắn cầu dẫn mẹ ta. Cùng mẹ ta. Ngày ấy, ta từ nhà bên trở về, thấy hắn vụn trộm hạ độc trong trà của cha ta. Từ trong câu chuyện Đức Quảng của Dương Luyện. Cuối cùng Tiêu Duệ cũng hiểu được. Đại để là Tôn Thị kia không chịu được có gian tình với nam nhân khác. Mà người nam nhân kia lại vì thân mật lâu dài với nàng liền thấy chứng mắt hạ độc Dương Chiêu. Không biết kiếp trước trong phim truyền hình, hắn đã xem qua loại kịch tình nhàm chán lỗi thời này bao nhiêu lần. Kỳ thật. Tiêu Duệ cũng hiểu được tôn thị thật đáng thương. Loại trường phu đức hạnh này, nàng thân mật với nam nhân khác cũng là chuyện có thể tha thứ. Nhưng, hạ độc giết người dường như có chút quá. Dương Tam Tỷ Hẳn đã sớm biết điều này. Tuy rằng nàng cũng không biết gian phu của tôn thị là ai. Nhưng nàng luôn cảm thấy tôn thị đáng thương, cho dù là ngày đó hạ độc giết dương chiêu, cũng không quá đáng. Cho nên, nàng thật ra biết rõ trong lòng, nhưng lại giả bộ hồ đồ. Lúc này nàng thấy Tiêu Duệ trầm ngâm, không khỏi vội vàng la lên, mùi phu tốt, tẩu tử Tôn Gia cũng thật đáng thương, một người phụ nữ mang theo hai đứa bé. Tiêu Duệ cười cười, dương luyện, ngươi về trước đi. Dương Tam tỷ, ngày mai chúng ta cùng đi xem Tôn Thị. Nhà Dương Chiêu kỳ thật cách nhà Dương Mẫu cũng không xa, chính là cách hai ngõ mà thôi. Tiêu Duệ cùng Dương Tam tỷ mang theo Tú Nhi tới cửa nhà Dương Chiêu, thật ra lắp bắp kinh hải nhà dương chiêu này không có kham khổ giống như trong tưởng tượng của hắn ngược lại nhìn qua giống như một nhà giàu bậc trung tiêu duệ thở dài xem ra thân mật với tôn thị là một kẻ có tiền khó trách hôm qua thấy đứa bé dương luyện kia đều mặc áo lót bằng tơ lụa tôn thị ra cửa nên đón tiêu duệ thấy người phụ nữ này mặc quần áo hoa lệ giữa lông mày thanh tú mơ hồ chứa xuân tình nhàn nhạt lại không khỏi thở dài một phen tôn thị lúc này cực kỳ thoải mái Khí chất thần sắc so với lúc trước quả là một trời một đất. Lúc còn trên đường, tiêu duệ đã âm thầm quyết định. Nếu kẻ thân mật với tôn thị kia đối với nàng thật sự không tệ. Hắn sẽ mắt nhắm mắt mở. Dù sao tôn thị cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc. Dương chiêu kia gần như cầm thú, chết thì chết đi. Tuy rằng chết có chút oan uổng, nhưng nếu thật phải so đo, hắn chết thảm cũng có vài phần trách nhiệm của bản thân. Tôn Thị thấy Tiêu Duệ cố ý nhắc lại chuyện cũ và nhân tình, sắc mặt không khỏi đại biến, quỳ rạp xuống trước mặt Dương Tam Tỷ khóc lóc thảm thiết, chặn nước mũi chặn nước mắt mà khóc lóc kể lể chính mình khổ sở bao nhiêu, Dương Tam Tỷ nhẹ giọng an ủi nàng. Tiêu Duệ thấy cảnh này, thở dài trong lòng một tiếng, liền dặn Dương Tam Tỷ và Tú Nhi cẩn thận khuyên giải an ủi Tôn Thị. Còn chính mình lôi tay kéo Dương Luyện ra khỏi nhà Dương Chiêu, trở về trạch viện của mình. Dọc theo đường đi. Tiêu duệ tận tình khuyên bảo, giảng giải cho dương luyện trưởng thành sớm này. Khi dương luyện nghe được nếu hắn tiếp tục giằng co, mẫu thân hắn cũng sẽ khó tránh khỏi tội chết. Sắc mặt dương luyện 12 tuổi thay đổi, thân mình rung lên hỏi, dương đại nhân, mẹ ta, đứa nhỏ, mẹ ngươi cũng không dễ dàng, xem mặt mũi mẹ ngươi, chúng ta. Tiêu duệ vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Dương luyện dùng sức cắn môi, thật lâu sau mới ảm đạm gật đầu, dương đại nhân, dương luyện không tố cáo. Dương luyện vì mẹ. Nam Đồng 12 tuổi khóc thành một người nước mắt trong lòng tiêu duệ. Loại quan hệ luân lý và thân tình rằng có phức tạp này, đứa bé này sao có thể chịu đựng và suy nghĩ tin tưởng được. Tiêu duệ thở dài trong lòng, tâm tình trở nên rất không xong, cũng rất phức tạp. Hắn không biết, mình làm như vậy, đốt cuộc là đúng hay sai. Trấn An dương luyện, không mất bao nhiêu thời gian, đã thấy Lan nhiên nghiêng ngã lão đảo mà tới. Nói Dương Tam tỷ và Tú Nhi bị người khi nhục. Tiêu Duệ giận tím mắt, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, trong thành ít châu này, lại có người dám khi nhục người dương gia và người của mình. Chờ hắn lao vào nhà, nhìn thấy mặt mày thất kinh bộ dáng thảm đạm của Dương Tam tỷ và Tú Nhi, trong lòng cả kinh, vội vàng tiến tới ông Tú Nhi, hỏi, Tam tỷ sao lại thế này? Tú Nhi nức nở không nói. Lý Nhi và Ngọc Hoàng nghe nói cũng đi ra từ trong nhà, Thấy bộ dáng này của Tú Nhi, cũng cùng nhau nhíu mày, Tú Nhi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tú Nhi vừa muốn nói gì, đột nhiên Tôn thị nghiêng ngả lão đảo sắc mặt trắng bệch xông vào, phốc thông một tiếng quỳ gối trước mặt Tiêu Duệ, thất thanh khóc thảm thiết, Dương Tam tỷ, là tẩu tử xin lỗi muội. Tiêu Duệ cho mày, cả giận nói, Tôn thị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói mau. Đang trấn an Tôn thị trong nhà Dương Chiêu, Đột nhiên kẻ thân mật với Tôn Thị kia xông vào toàn thân mùi rượu. Hắn thấy Tam Tỷ và Tú Nhi xinh đẹp động lòng, nảy sinh ác ý, không để ý Tôn Thị ngăn trở tiến lên đùa giỡn Tú Nhi. bị Tú Nhi mắng chửi vài câu hắn thẹn quá hóa dân tiến tới muốn đồng thủ đồng cước, Tú Nhi và Tam Tỷ hoảng sợ tránh né. Dưới hoảng loạn, Tôn Thị tiến tới liều chết ông lấy người nọ, Tú Nhi và Tam Tỷ lúc này mới khóc lóc thoát thân. Sắc mặt tiêu vệ đỏ lên và âm trầm mặc dù tam tỷ và tú nhi chỉ bị một hồi kinh hách cũng không có thực sự bị khi nhục nhưng lửa giận trong lòng tiêu duệ đã thiêu đốt tới cực điểm tam tỷ không nói nhưng tú nhi lại là thị nữ bên người của mình tiêu duệ càng nghĩ càng nổi giận gần như muốn nổ tung tôn thị người nói người nọ tên là gì tiêu duệ cười lạnh rít gào nói mau đến tột cùng là ai tôn thị do dự toàn thân phát run sắc mặt trắng bệch nói mau Tiêu Duệ lại gầm lên giận dữ. Hắn, hắn gọi tiên vu cảnh. Tôn Thị sợ hãi liếc qua tiêu Duệ. Tiên vu cảnh. Tiêu Duệ ngẩn ngơ, đột nhiên phẫn nộ cười rộ lên, hay cho cái tên tiên vu trọng thông. Tôn Thị, ta lại hỏi ngươi, tiên vu cảnh kia hiện giờ ở chỗ nào? Hắn đã trở về phủ. Tôn Thị đã nói xong câu đó. Trước mặt tối sầm rồi ngất đi. Tiên vu cảnh như thế nào lại cấu kết với tôn thị, tiêu duệ cũng không có hứng thú biết. Hắn lập tức mang theo Tú Nhi tâm thần đã bình tĩnh tiến tới phủ tiên vu trọng thông. Lý Nhi sợ tiêu duệ có sơ xuất, vội vàng sai vệ giáo và lệnh hồ xuân vũ mang theo vài binh sĩ võ lâm quân cùng kim bài Lý Long cơ ngự thưởng đi theo. Lý Nhi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, cũng dứt khoát ngồi cổ kiệu của mình mang theo thị vệ trong cung võ huệ phi phái tới bảo hộ nàng và ngọc hoàng, cũng tiến tới phủ tiên vu. Gặp tiêu duệ khí thế không tốt, còn mang theo một vài binh lính võ lâm quân. Tiên vu trọng thông cũng có chút kỳ quái. Tiêu duệ này rốt cuộc ăn sai thuốc gì? Chính mình dẫu sao cũng là nhân vật số 2 kiếm nam đạo, tiết độ phó sứ có quyền thế ở kiếm nam đạo, sao hắn lại dám xông tới cửa như vậy? Chẳng lẽ là tới vì báo phục những chuyện ngày xưa? Không, không thể, hắn sẽ không nhược trí như vậy. Tiên vu trọng thông lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Tiến tới chấp tay, cười nói, tiêu đại nhân quan lâm hàng xá, có gì muốn làm? Tiêu duệ lạnh lùng cười, tiên vu đại nhân, người nuôi đứa con quý hóa nhỉ. Tiên vu trọng thông biến sắc, thình lình nghe hại nhân đưa tin ngoài cửa, lão gia. Lý phu nhân tiêu gia tới chơi. Lý phu nhân tiêu gia này chẳng phải là công chúa hàm nghi lý nghi đương triều. Tiên vu trọng thông phù một tiếng, thầm nghĩ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như nào cả nhà Tiêu gia đều chạy tới nhà mình. Hắn vội vàng sửa sang lại quần áo, ra ngoài đón. Thấy Lý Nghi được mấy người ăn mặc kiểu thị vệ trong cung bảo hộ ở giữa, hắn không khỏi lo sợ không yên hành lễ, thần tiên vu trọng thông bái kiến công chúa điện hạ. Lý Nghi ẩm đạm cười, khoác tay áo, duyên dáng đi đến trước mặt Tiêu Duệ, tiên vu đại nhân miễn lễ. Giờ phút này ta là Lý phu nhân Tiêu gia, không phải hàm nghi công chúa đương triều tiên vu trọng thông cười khổ một tiếng thầm nghĩ cái này thì có gì khác nghĩ nghĩ tiên vu trọng thông vẫn là không người hỏi không biết hai vợ chồng tiêu đại nhân giá lâm hàng xá là giờ phút này tâm tình tiêu duệ đã dần dần tỉnh táo lại hắn khoác tay áo với lệnh hồ xuân vũ lúc này lệnh hồ xuân vũ tiến đến đem tiền căn hậu quả cẩn thận nói một lần với tiên vu trọng thông chờ lệnh hồ xuân vũ nói xong sắc mặt tiên vu trọng thông đã trở nên tái nhợt như giấy tuyên thành thân mình hắn run rất cúi đầu không nói gì nhìn đá lát trên sàn nhà nghiệt tử à nghiệt tử ngươi câu dẫn con gái đàng hoàng không nói cho dù là đầu độc giết người có lão tử ở đây tại ít châu này tuyệt đối không người nào dám động ngươi nhưng ngươi lại cứ chọc vào tiêu duệ không ngờ còn đùa dẫn thị nữ bên người hắn đồ hỗn trướng tiên vu trọng thông rít gào trong lòng hắn ngẩng đầu lên thấy bộ dáng tiêu duệ âm trầm mặt lý nghi cũng sâu như nước nhìn hắn trong lòng nhảy dựng lên đem tiểu súc sinh mang ra đây cho bản quan tiên vu trọng thông cắn chặt răng quát tiên vu cảnh tỉnh rượu đang ngủ say trong phòng đột nhiên bị hạ nhân tới gọi nghe được tiêu duệ dẫn người tìm tới cửa còn có một công chúa đi theo cậu ấm tiên vu gia này lập tức lo sợ không yên cảm giác say đã hoàn toàn không có mấy tháng trước trong lúc vô tình hắn gặp tôn thị Thấy nàng có vài phần tư sắc, liền hoa ngôn xảo ngữ dùng chút tiền lấy đến tay. Thường xuyên qua lại, hắn cảm thấy người phụ này cũng thực không tồi nhất là sự kiều mị trời sinh trên giường kia, gần như khiến hắn tiêu hồn muốn chết. Chuyện hai người nồng hết sức, sau lại ngại dương chiêu chướng mắt, liền thương lượng với tôn thị, dùng thạch tính độc chết dương chiêu. Hắn là công tử ca tiên vu gia, ở thành ít châu này có thể nói là lấy thúng úp voi. Có hắn ở sau màn giấu giếm và thao tác dương chiêu cứ chết không minh bạch như vậy không có người hoài nghi sáng nay say rượu muốn tìm đến tôn thị chơi một chút không nghĩ đến lại nhất thời chọc người không nên chọc lúc ấy hắn nghe tôn thị nói nàng kia là thị nữ của tiêu duệ vốn cũng không cảm thấy gì hắn cho rằng tiêu duệ sẽ không vì một thị nữ mà tìm tới cửa huống chi hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì nhưng ai ngờ tiêu duệ lại thật sự đến Hắn sợ hãi rụt trè mà tránh phía sau gia nhân đi tới trên sân trống trong tiền sảnh, thấy cha mình sắc mặt âm trầm, chỉ biết có chút không ổn. cha con biết sai rồi, xuất sinh. Người tên tiểu xuất sinh này. Tiên vu trọng thông nổi giận nói, người như nào dám vô lễ như vậy đối với thị nữ của tiêu đại nhân. Tiêu duệ cười lạnh nói, tiên vu đại nhân, đùa giận thị nữ của ta là việc nhỏ, ta có thể không so đo, nhưng câu giận thê tử người khác đầu độc mưu sát chính là trọng tội quốc pháp khó dung sắc mặt tiên vu trọng thông trắng bệch cơ thể hắn run rẩy bỗng nhiên hắn nổi giận gầm lên một tiếng soạc một tiếng rút bội kiếm tùy thân ra hung hăng chém tới tiên vu cảnh ánh đao chợt lóe máu tươi văng khắp nơi khi tú nhi và lý nghi che mặt kinh hô cánh tay trái của tiên vu cảnh bị tiên vu trọng thông chặt đứt kêu thảm một tiếng liền té trên mặt đất ngất đi Tiêu Đại Nhân Nghiệt tử bực này, tùy ý Tiêu Đại Nhân xử trí. Tiên vu trọng thông rung giọng nói, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Tiêu duệ liếc tiên vu trọng thông, cảm thấy giật mình vì thái độ tàn nhẫn của hắn. Không ngờ hắn có thể hạ thủ được, tự nhiên chém đứt một cánh tay của con mình. Cứ như vậy, chính mình ngược lại không thể tiếp tục giằng co nữa. Tiên vu cảnh cục tay, lại bảo vệ tính mạng. Tiêu duệ thở vào một cái loài chuyện này hẳn là thứ sử nha môn sử trí tiên vu đại nhân vì đại nghĩa không quản người thân giữ gìn quốc pháp tiêu diệt bội phục trong lòng cáo từ chương một trăm năm mươi bảy người bạc làm rượu tiên vu trọng thông ác động mãnh liệt như vậy thật ra khiến cho tiêu duệ và lý nghi có chút không ngờ hắn chặt đứt một cánh tay tiên vu cảnh Lại tránh cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm Coi như là cho Tiêu Duệ một cái công đạo Tình huống trước mặt là Nếu như Tiêu Duệ muốn truyền toàn bộ chân tướng Việc này tới Nha Môn Vẫn cần thứ sử Nha Môn tới giải quyết Thật sự muốn tích cực Dương Chiêu đã chết mấy tháng Lại là người của tiên vu trọng thông phá án Tất nhiên sẽ đem vụ án mạng này dời lại vô kỳ hạn Mà Tiêu Duệ lại không có khả năng dừng lại Ít Châu lâu dài Nếu Tiêu Duệ rời khỏi Ít Châu Vụ án này làm hay không làm, còn không phải tiên vu trọng thông định đoạt. Kỳ thật, có đám người dương mẫu và dương tam tỷ biện hộ cho, Tiêu Duệ cũng không tính đem chuyện này ầm ĩ lớn, nếu không phải bởi vì xảy ra chuyện tam tỷ và tú nhi, hắn có lẽ sẽ làm bộ như không thấy. Dù sao một khi làm ầm ĩ đến vấn đề quan trường, Tôn Thị cũng khó trốn tội. Nàng phải chịu tội, hai đứa bé đáng thương kia nên làm gì bây giờ? Tiêu Duệ xem ra. Tôn Thị này vừa đáng hận lại đáng thương. Đội lên ác danh cùng người thông dâm, lại tìm một công tử ăn chơi. Chuyện cho tới giờ, Tôn Thị sao có thể không rõ? Tiên Vu Cảnh chỉ coi nàng là một món đồ chơi mà thôi, tiêu Duệ âm thầm than thở với Ngọc Hoàng. Chẳng lẽ Tôn Thị thiếu một cái gân phải không? Người cũng không ngẫm lại xem, Tiên Vu Cảnh bất kể như nào cũng coi như là công tử nhà quan lại, cha của hắn lại là quan lớn địa phương của triều đình hắn sao có thể lấy một người phụ nữ tuổi lớn lại còn tái hôn mang theo hai đứa con? Nhưng lời đó chẳng qua là vì ham thân thể của nàng nói lời hoa ngôn xảo ngữ, có thể là thật sao, thật sự là ngu xuẩn. Tuy rằng việc này chuẩn bị chấm dứt như vậy, nhưng lại vì vậy mà kết thêm một tầng thù oán với tiên vu trọng thông. Dù sao tiên vu trọng thông cũng là nhân vật hô phong hoán vũ ở Ít Châu, tiêu duệ lo lắng Lý Nghi và Ngọc Hoàng ở lại Ít Châu sẽ gặp nguy hiểm, liền thay đổi chủ ý muốn đưa lý nghi và ngọc hoàng xuôi nam với mình tiêu duệ hiện tại có thể nói là mọi chuyện đều cẩn thận bước từng bước đối với bất kỳ nguy hiểm và tai họa ngầm nào đều suy xét cho thật chu toàn bởi vì hắn cảm thấy hắn đã không thể thua thêm không thể sơ xuất thêm chương cừu liên nhi đem chuyện của tiêu duệ nói cho chương cừu kim quỳnh chương cừu kim quỳnh bảo tiêu duệ vẫn là không cần mang gia quyến đi thì tốt kỳ thật liên nhi có tư tâm Chỉ cần Ngọc Hoàng và Lý Nhi ở lại Ít Châu, chỉ cần nhà Tiêu Duệ còn ở Ít Châu, nàng không những lúc nào cũng có thể lui tới với hai nàng liên hệ cảm tình, còn có thể định kỳ nhìn thấy Tiêu Duệ. Nhưng chương cừu Kim Quỳnh nói cũng có đạo lý, với Ít Châu mà nói, tình thế Nam Chiếu càng không xác định càng nguy hiểm, quyền hành tương hổ lẫn nhau. Sau khi Tiêu Duệ được chương cừu Kim Quỳnh cam đoan hứa hẹn, rốt cuộc quyết định để Lý Nhi và Ngọc Hoàng lưu lại. Vô luận như thế nào. Chương cừu Kim Quỳnh ở Ích Châu có thể nói là lấy thúng úp voi, nếu hắn nói bảo hộ được sự an toàn của hai nàng. Tất nhiên có thể làm được tuyệt đối không sai sót. Đa tạ chương cừu Đại Nhân, tiêu duệ vô cùng cảm kích. Tiêu duệ không người nói. Tiêu Đại Nhân, với bản quan còn khách sáo cái gì? Chương cừu Kim Quỳnh suy nghĩ mà ánh mắt lướt trên người chương cừu Liên Nhi, cười cười. Chương cừu Liên Nhi và Ngọc Hoàng với Lý Nhi duyên dáng đi ra từ trong phòng. Ngọc Hoàng mỉm cười nói, Tiêu Lan, ta cùng Liên Nhi tỉ tỉ và Nghi Nhi tỉ tỉ thương lượng qua. Lúc chàng không ở Ích Châu, chúng ta cùng nhau đến phủ chương cừu đại nhân ở, cũng hay để làm bạn với Liên Nhi tỉ tỉ. Hi hi. Tiêu Duệ nghe vậy mừng rỡ, như thế rất tốt. Rất tốt. Chỉ có điều lại làm phiền chương cừu đại nhân, Tiêu Duệ thật sự xấu hổ. Chương cừu Kim Quỳnh đối mặt Lý Nhi không dám thất lễ, vội vàng hành lễ với Lý Nhi lúc này mới xoay người cười nói hai vị phu nhân có thể ở cùng với xá mùi tại hàng xá đó là phúc của chương cừu gia chúng ta người tới nhanh chóng về phủ thông tri tổng quản giăng đèn kết hoa toàn phủ nên đón hai vị phu nhân tuy rằng khoảng cách nam chiếu vương đăng vị đại điển còn có hai tháng phải đến cuối tháng chín nhưng tiêu duệ lại một lòng muốn đi nhung châu nhìn xem trước xác định trạm kế tiếp dù sao nhiệm vụ lý long cơ giao cho hắn không chỉ là xem lễ đăng vị đại điển của bì la cát còn sứ mệnh tìm cơ hội liên lạc người thoáng. Tiêu Duệ thúc giục chuẩn bị chạy tới Nam Chiếu sớm một chút, còn có một nhân tố cá nhân, Tiêu Duệ đã sớm đọc được trong sách cổ, người bạc sinh hoạt lâu dài tại vùng Nhung Châu là một dân tộc mang di cực kỳ thần bí, bọn họ chẳng những tạo nên loại cơ quan treo lên những vách núi là câu đố xưa nay vẫn không giải thích được, họ còn là một dân tộc am hiểu làm rượu. Nghe nói, bọn họ dùng lúa mì thanh khoa sản xuất ở địa phương trải qua bí pháp chế biến, Có thể đạt được một loại rượu ngon cực kỳ độc đáo, rượu này vị đắng cay và nóng bừng. Người bạc ỷ vào loại rượu này để sinh hoạt trong đám cây cối giữa vách núi âm u ẩm ướt mà thân thể vẫn mạnh mẽ cường tráng. Hơn nữa, nghe nói rượu này còn có một dị dụng, có thể làm vũ khí để chiến đấu. Mỗi lần gặp và chiến đấu với địch hoặc là lúc săn bắn, người bạc sẽ dùng thùng gỗ hát rượu này về phía địch nhân hoặc là con mồi, sau đó dùng tên lửa bắn, khiến cho lửa cháy hừng hực thường thường có công hiệu chế địch. Nói thật, với những thứ ghi lại trên sách cổ này, tiêu duệ cũng không quá tin tưởng. Nếu rượu mạnh liệt đến trình độ có thể đốt, ít nhất nói rõ lượng cồn trong rượu cực kỳ cao, mà với công nghệ làm rượu đơn sơ, bọn họ sao có thể ủ ra loại rượu mạnh có độ cồn cao như thế? Tiêu duệ cảm thấy điều này dường như có chút thổi phồng, nhưng thổi phồng thì thổi phồng, tiêu duệ vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên với bổn sự làm rượu của họ. Hiện giờ có cơ hội đích thân tới nơi này nhìn một cái, cũng là không sai. Bởi vì khoảng cách Nam Chiếu Vương đang vị đại điển còn sớm, đội ngũ tiết độ sứ kiếm Nam Đạo Chương Cừu Kim Quỳnh phái đi xem lễ còn chưa đi. Chương Cừu Kim Quỳnh lo lắng sự an toàn của tiêu duệ, liền phái 500 quân sĩ do một hiệu úy là công tôn triệu xuất lĩnh, đi theo đội ngũ khâm sai hộ tống dọc đường. Trong dãy núi mênh mông này, nơi ở dựa vào núi, người bạc sống trong nhiều nhà tranh và nhà trúc, lấy bộ lạc làm đơn vị hình thành sơn trại thôn xóm để liên hệ tin tức giữa các bộ lạc các trưởng lão bộ lạc lại định kỳ mời họp hội nghị liên minh các bộ lạc người ở đây kết cấu xã hội dựng lại ở hình thái bộ lạc thì tộc cực kỳ nguyên thủy lạc hậu hơn rất nhiều so với người nam chiếu bên cạnh càng đừng nói đến người hán người bạc không có chữ viết càng không có văn hóa gì chỉ bởi vì bên cạnh là kiếm nam của người hán lại thường đem vật săn được vào trong thành trì của người Hán đổi lấy một số vật phẩm trọng yếu của cuộc sống, cho nên người Bạc hiểu tiếng Hán cũng không ít. Kỳ thật, người Bạc vùng Nhung Châu Bình thường sống chung rất hòa hợp với dân chúng người Hán, nhưng thật ra người thoáng cách nơi này không xa như hổ rình mồi với người ở đây, thường xuyên có ý định thông tính. Phải biết rằng, người Bạc mặc dù không có chỗ gì béo bở nhưng những người Bạc này trời sinh dũng mạnh thiện xạ. Cư dân cũng không ít. Hơn 10 bộ lạc cộng lại ít nhất cũng có hơn 10 vạn nhân khẩu, nếu như có thể nhập vào thoáng bộ, chắc chắn làm cho thế lực người thoáng tăng lớn. Giáo úy kiếm Nam quân công tôn triệu do chương cừu Kim Quỳnh phái tới sinh trưởng trên đất người thuộc, vô cùng quen thuộc với địa hình vùng này. Hán kính cẩn đứng bên người tiêu duệ chỉ vào một vài quan đạo gập ghềnh không bằng phẳng bên trái nhỏ giọng nói, khâm sai đại nhân, đường này thông đi Nhung Châu, bởi vậy đi theo đường này khoảng trăm dặm là có thể tới thành Nhung Châu. Mà đường này thì thông tới mổ mã trại một trong những nơi tập trung dân cư. Đại nhân, chúng ta. Tiêu Duệ đi trước hai bước, nhìn lại vách núi hiểm trở hùng vĩ sừng sững phía xa, mơ hồ có thể thấy cọc quan tài hình lưới dày đặt trên vách đá kia, hàng hà những lỗ cọc cùng với đủ số quan tài. Hắn có chút kích động trong lòng, dân tộc thần bí từ xưa này, bọn họ đem lịch sử của bản thân mình phó thác cho vách đá cao, lại đột nhiên bị con sông dài lịch sử nhấn chìm biến mất trong đống giấy lộn chỉ còn sóc lại cách chôn cất lạ lùng và rất nhiều truyện cổ dân gian bi tráng cảm động đội nghi trượng tạm thời hạ trại trên sườn núi này công tôn triệu mang theo một trăm sĩ tốt của ngươi cùng bản quan tiến vào một sơn trại quần cư tìm hiểu tiêu duệ khoác tay áo công tôn triệu ngẩng ra lệnh hồ xuân vũ nhíu mày đại nhân điều này tuyệt đối không thể ta nghe nói mang nhân khát máu dã man đại nhân tùy tiện tiến vào sơn trại man nhân quá nguy hiểm tiêu duệ cười lệnh hồ xuân vũ huynh quá lo ai nói mang nhân khát máu thật ra bản quan nghe nói mang nhân nhiệt tình hiếu khách ha ha bản quan làm đặc sứ triều đình đi ngang qua nơi đây tìm hiểu phong thổ sơn trại người nơi này có gì không được hơn nữa người bạc sinh hoạt trong cảnh nội đại đường bọn họ sao có thể làm gì đối với mệnh quan triều đình ta kỳ thật tiêu duệ đã sớm làm cho công tôn triệu tìm hiểu rõ ràng Mẫu mã sơn trại này chỉ không đến mấy nghìn nhân khẩu, thuộc lại nhỏ trong các bộ lạc, hơn nữa, bọn họ gần nhung chân nhất, giao tiếp nhiều lần với quan phủ và người Hán nhiều nhất, chung sống thân mật. Và hòa thuận với người Hán nhất, trình độ Hán hóa cũng sâu nhất. Lệnh hồ sung vũ do dự một hồi, đột nhiên tiến lên cúi đầu nói, đại nhân, nếu ngài muốn đi phải mang theo người của chúng ta đi, ta lo lắng Công Tôn Triệu những người này. Tiêu Duệ gật đầu, cũng tốt. Công Tôn Triệu, ngươi tìm mấy binh lính quen thuộc địa hình đi theo chúng ta, những người khác chờ tại chỗ hộ vệ đoàn xe nghi trượng. Lệnh Hồ Sung Vũ, huynh mang 300 võ lâm quân theo ta vào sơn trại. Mẫu Mã sơn trại nằm trên một bình nguyên rộng lớn dưới chân núi, dựa lưng vào núi sâu, chỉ có hai hướng thông ra bên ngoài. Một bên thông về con đường Tiêu Duệ và 300 người bên này. Phía trước là hướng Nhung Châu, mà bên khác, còn một đường núi hiểm trở rộng lớn thông đi thoáng khu. Nói là sơn trại, kỳ thật giống một tòa thành cỡ lớn hơn, kiến trúc cao cao dựng lên tường đất cao năm sáu thước. Một đường tiến tới hơn nửa canh giờ, khi đoàn người Tiêu Duệ thấy được lầu canh cao mẫu mã sơn trại thiết lập trong vòng tường đất, toàn bộ phía trong mẫu mã sơn trại đột nhiên vang lên âm thanh vù vù nứt nở của kèn sừng trâu. Công Tôn Triệu cười khổ một tiếng, đại nhân, người Bạc thấy chúng ta đông người, lại ăn mặc kiểu quan quân, chỉ sợ phải. Đại nhân, sơn trại người Bạc này không được mời không thể vào. Nếu không sẽ khiến người Bạc nổi lên chống lại, tiêu Duệ ồ một tiếng, cắt đứt lời hắn, công Tôn Triệu, nhanh chóng phái một binh lính biết tiếng người Bạc đi tới nói với người Bạc, bản quan không có ác ý, chỉ muốn tiến vào trại nhìn xem, đang lúc nói chuyện, đột nhiên về một tiếng, một mũi tên lông chim từ trên trời rơi xuống cắm vào bãi đất trống bên người tiêu duệ trên mũi tên kia còn mang theo một mảnh vải đỏ như máu đang đùng đưa rung rẩy trong gió lệnh hồ xung vũ biến sắc thân mình tung lên cầm kiếm che trước người tiêu duệ vội vàng hô bảo hộ đại nhân ba trăm sĩ tốt võ lâm quân không dám chậm trễ lập tức nang trường thương trường mau bao quanh bảo vệ tiêu duệ ở giữa sắc mặt nghiêm nghị nhìn tòa thành thấp bé của người bạc kia chỉ thấy tiếng người ồn ào vô số năm nhân thân trên để trần tay cầm cung tiễn và mọc con chen chúc trên tường thành trong miệng phát ra tiếng kêu la gào khóc tiêu duệ nhíu mày nhìn về phía công tôn triệu công tôn triệu vội vàng không người nói đại nhân thuộc hạ sẽ tự mình dẫn người đi đàm phán với người bạc để cho bọn họ đi ra nên đón đại nhân tiêu duệ gật đầu đột nhiên chỉ chỉ mấy xe lương thực kia ngươi hãy mang theo những lễ vật này hãy nói với người bạc nếu bọn họ không muốn bản quan quay lại cũng được công tôn triệu mang theo vài binh lính biết tiến đi tới dưới chân thành đàm phán hơn nửa ngày lúc này người bạc mới chần chừ mở cửa thành chật hẹp đẩy mấy xe lương thực kia vào trong trại sau đó không bao lâu một người thủ lĩnh già nua trong tay chống một cây mọc côn tối đen trên cổ đeo một dây chuyền bằng xương được mấy người nam nhân bảo hộ chậm rãi đi tới đoàn người của tiêu duệ khiến tiêu duệ không ngờ chính là lão hủ đầu lĩnh này không ngờ nói tiếng hán rất lưu loát Chứa giọng điệu đất thuộc rất đậm. Một tay hắn phủ trước ngực không người nói, Quý nhân tới trại người bặt chúng ta, Chúng ta nào dám không chào đón. Chỉ có điều, thuộc hạ quý nhân. Tiêu duệ không người đáp lễ, cười, cũng được. Lệnh hồ xuân vũ, huynh mang theo mười sĩ tốt vào trại với ta, Những người khác chờ ở ngay bên ngoài trại. Đi vào mổ mã trại, tiêu duệ chấn động. Không ngờ đây là một tòa thành bốn phía khép kín phía sau và bên trái tòa thành chính là vách núi dốc đứng chẳng khác nào chỉ hai bức tường thành đã vây lại toàn bộ trại này mà bên trong trại cũng không giả mang không khai hóa như trong tưởng tượng của tiêu duệ từng phòng nhỏ làm bằng đất đá sắp thẳng hàng theo bố cục chỉnh tề liếc mặt một cái trong không thấy cuối mà trên quảng trường giữa tòa thành một căn nhà đá xây bằng đá xây thành cao cao đứng lẳng lặng ở đó có lẽ phải gọi là thạch điện trước thạch điện Một đống lửa trại thật lớn đang bốc cháy hừng hực, phát ra từng tiếng vang tích tích đùng đùng. Trong tòa thành không nhìn thấy một nữ nhân và đứa nhỏ, đưa mắt nhìn tất cả đều là những người đàn ông thân trên để trần, mà thân dưới chỉ mặc váy da thú. Cung tiễn nắm trong tay rung nhẹ nhẹ, hiển nhiên còn không có hoàn toàn mất cảnh giác. Cũng khó trách người bạc cảnh giác, đột nhiên có mấy trăm quân sĩ người Hán đi tới ngoài sơn trại, bọn họ kinh hoảng đề phòng trong lòng cũng là tất nhiên thủ lĩnh tên là đạt nhân đạt nhân thở hổn hển một hơi thấy tiêu duệ tò mò đánh giá tình hình trong thành nhỏ không khỏi cười cười quý nhân trại chúng ta cùng khổ thật sự khiến quý nhân chê cười đạt nhân trưởng lão như nào trong thành tất cả đều là công tôn triệu không kìm nổi hỏi một câu đạt nhân thở dài một tiếng quý nhân xin đừng trách trại của chúng ta thường xuyên có cường đạo người thoáng đến cướp cho nên nói tới đây Đạt nhân cúi đầu phân phó một người đàn ông đứng phía sau hắn vài câu. Người đàn ông kia gật đầu ngửa đầu thổi lên tiếng kèn sừng trâu, tù và, ô ô, âm thanh thê lương của kèn sừng trâu quanh quẩn ở vách núi, ánh nắng chiếu lên vách núi đá được cây mây và dây leo cùng với bụi cây màu lục che kín, đột nhiên tiếng người ầm ỉ, vô số đầu người đông nhìn nghịt như trống rỗng xuất hiện, nhô đầu ra từ giữa vách chốc vót. Tiêu Duệ kinh ngạc nhìn chăm chú, hóa ra trên vách đá trừ có vô số quan tài treo ra. Còn có vô số huyệt động nhỏ, nữ nhân và đứa nhỏ trong thành nhỏ đều trốn trong đó. Một chiếc dây chảo phất phơ buông xuống, một đám phụ nữ da ngâm đen cổng hoặc là ông ấp đứa bé nắm dây chảo trong tay đạp vách đá, trèo xuống. Không bao lâu, mấy trăm người phụ nữ mang theo đứa bé của mình kêu loạn chạy về nơi cư trú trong tòa thành nhỏ. Đạt nhân ha ha cười khang hai tiếng. Tiêu duệ cũng cười nhàn nhạt, đạt nhân trưởng lão, bản quan phụng ý chỉ hoàng đế đại đường đi nam chiếu. Đi ngang qua sơn trại của người Bạc, cho nên mới tới thăm, cũng không có ác ý, càng không xâm phạm sơn trại của mọi người, xin cứ yên tâm là được. Quý nhân không cần để trong lòng. Chúng ta phòng chính là cường đạo người thoáng như xài lan kia. Đạt nhân khoát tay áo, người tới. Nướng thịt dân rượu chiêu đãi quý khách. Người Bạc vẫn là cực kỳ hiếu khách, khi xác định đám người tiêu duệ cũng không có ác ý còn tặng không ít lương thực cho bọn họ. Người bạc đem thịt giả thú săn trong núi xuyên qua rồi nướng trên lửa, mà một bình rượu tự làm cũng được người bạc đưa lên. Tiêu Duệ đối với thịt nướng không có thêm gia vị gì cũng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là rượu người bạc ủ lệnh hồ sung vũ dùng bát sứ rót thêm một chén nữa lại đây, đưa cho Tiêu Duệ. Tiêu Duệ hơi nhắm hai mắt, ngửi một cái, không khỏi nhướng mày, mùi rượu thật ra rất nặng. Đáng tiếc còn có một mùi thối nồng đậm, cực kỳ đặc biệt xông vào mũi hắn do dự một chút mới chậm rãi uống một ngụm nhỏ vào miệng nóng lạc lạc xuống cổ họng nháy mắt nóng như ăn ớt cực kỳ cây làm đau tiêu duệ há to miệng thở hổn hển chửi thề hai câu công tôn triệu vội vàng đưa một túi nước qua uống ừng ực nửa túi nước to lửa nóng trong cổ họng vẫn là khó chịu thấy bộ dáng này của tiêu duệ đạt nhân ngồi trên chiếu đối diện tiêu duệ hơi nở nụ cười quý nhân rượu này của người bạc chúng ta người hán bình thường là chịu không được Chẳng qua, mới uống thì rất nóng. Uống nhiều quá cũng thành thói quen. Tiêu Duệ ho khan hai tiếng, cười khổ, hắn không nghĩ thế gian này vẫn có loại rượu mạnh như vậy. Chỉ thử một chút rượu này, Tiêu Duệ liền hiểu được lượng cồn trong rượu này vượt qua những loại rượu mà hắn biết, cho dù là rượu mạnh kiếp trước trải qua dây chuyền sản xuất ủ theo phần trăm. Hắn thở dài một tiếng, rượu nơi này rõ ràng chính là cồn. Tiêu Duệ đánh ánh mắt với công tôn triệu. Công tôn triệu nhỏ giọng nói vài câu với đạt nhân, đạt nhân cười ha ha, trong miệng rung ra một ngụm rượu lên thịt nướng trên giống lửa, nhất thời, ngọn lửa bùng lên. Quanh một tiếng thiêu đốt dầu mỡ trên thịt nướng, ngọn lửa bùng lên cao, trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng đậm. Tiêu duệ quả thực không dám tin vào hai mắt mình, đây là rượu sao? Tiêu duệ hỏi thăm về biện pháp làm rượu của người Bạc, đạt nhân chần chờ. Phương pháp làm rượu này cũng không phải cái gì bí mật là người đời trước truyền xuống, nhưng quý nhân đại đường này sao lại cảm thấy hứng thú với loại rượu thô bỉ này trong mắt đạt nhân người hán ủ rượu ngon dễ uống hơn nhiều so với rượu người bạc làm cho nên người bạc trong sơn trại thường xuyên lấy thổ sản trong núi tới thành nhung châu đổi rượu uống tiêu vệ vội vàng muốn biết người bạc ủ loại rượu mạnh này như thế nào hắn thẳng nhiên nói đạt nhân trưởng lão, bản quan cũng am hiểu làm rượu cực kỳ tò mò đối với loại rượu địa phương này ha ha, như vậy đi nếu đạt nhân trưởng lão đồng ý nói biện pháp cho bản quan bản quan lại tặng mổ mã sơn trại mười xe lương thực thế nào công tôn triệu vội vàng tiến tới khoác tay áo đạt nhân trưởng lão đây là khâm sai đại nhân của hoàng đế đại đường đại quý nhân từ trường an tới tuyệt đối không nuốt lời đạt nhân do dự mà đứng dậy kỳ thật cái này cũng không có gì nếu quý nhân muốn biết hãy theo đạt nhân đến đây đi tiêu duệ mang theo lệnh hồ xuân vũ và công tôn triệu đi theo đạt nhân vòng qua khu cư trú trong sơn trại dọc theo một đường mòn gập ghềnh leo lên một chỗ gồ ra giữa vách núi chương một trăm năm mươi chín một điểm hồng giữa vạn bụi đen tiêu duệ ảm đạm nắm chặt tay hắn nhanh chóng chạy xuống cổng thành lệnh hồ xuân vũ vội vàng mang theo một đám sĩ tốt võ lâm quân chạy sát phía sau dựa theo phong tục của người bạc Những người bạc chết vì tai nạn rất nhanh sẽ được quan tài treo trên vách đá thẳng đứng Sự hiếu kỳ trong lòng tiêu Duệ đối với lễ tang của người bạc sớm bị đau thương vô tận tách ra Hắn mang theo lệnh hồ sung vũ chậm rãi đứng ở xung quanh đóng thi thể, không mình thi lễ thật lâu Mặc kệ tại sao người thoáng phải đột nhiên khởi bình có ý đồ cướp giết khâm sai đại đường Nhưng những người này dù sao cũng vì mình mà chết, mà cái mổ mã sơn trại nho nhỏ này Cũng vì mình đến mà nhụm lên máu tanh và giết chóc vô tận Tiêu Duệ chậm rãi quay đầu lại Cất cao giọng nói với lệnh Hồ Xuân Vũ Xuân Vũ Truyền tin cho Dương Quát Mua một trăm xe lương thực từ Ích Châu đưa đến Mỗ mã Sơn Trại Xem như một chút tâm ý của cá nhân ta đối với Sơn Trại Tiêu Duệ chậm rãi đi về phía đạt nhân Cuối người thi lễ Đạt nhân trưởng lão Thình tình của Mỗ mã Sơn Trại cùng người bạc với bản quan Bản quan nhớ kỹ xin đạt nhân trưởng lão truyền lời xuống, sau này những phụ nữ và trẻ em có trượng phu mất đi. Sẽ do người của bản quan bó tiền phụng dưỡng. Đây là danh thiếp của ta, xin đạt nhân trưởng lão cất kỹ, sau này phạm là mổ mã sơn trại thiếu lương, xin hãy phái người cầm danh thiếp của ta đến ít châu tiền dương đông chủ của tử phường tử đồ. Khóe mắt đạt nhân chảy xuống hai giọt nước mắt đục ngầu, cuốn quyết trốn tránh, khiến tiêu đại nhân ở mổ mã sơn trại chấn kinh. Trong lòng người bạc chúng ta thật sự là kinh hoảng, không dám. Tiêu Duệ thở dài một tiếng, tâm tình phức tạp ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ đã nhô lên, đạt nhân trưởng lão. Nhiều huynh đệ đã chết như vậy. Bản quan rất là buồn. Công tôn triệu vội vàng chạy tới, kính cẩn nói, đại nhân, 500 binh sĩ kia của thuộc hạ đã tới rồi, thuộc hạ làm cho bọn họ đứng bên ngoài sân trại. Đại nhân, chúng ta có nên trở về hay không? Tiêu Duệ ảm đạm cười, đột nhiên quay đầu lại dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chầm chầm công tôn triệu, công tôn hiệu ý. Bản quan thật ra muốn hỏi ngươi một chút. Bản quan đi nhung châu, nửa đường thay đổi đến mổ mã sơn trại bất quá là hứng khởi nhất thời, như thế nào người thoáng lại biết. Còn nhanh như vậy, ngươi thật ra nói rõ cho bản quan mới tốt. Lệnh hồ xuân vũ khoát tay áo. Một đám sĩ tốt võ lâm quân đằng đằng sát khi bao vây lại sắc mặt công tôn triệu đại biến vội vàng lui về phía sau hai bước không người nói đại nhân đại nhân điều này không quan hệ với thuộc hạ thuộc hạ thủy chung vẫn đi theo bên người đại nhân người thoáng như nào lại biết tin tức đại nhân tới mổ mã sơn trại thuộc hạ thực sự không biết tiêu duệ cười lạnh một tiếng lệnh hồ xuân vũ nhảy ra bên cạnh công tôn triệu công tôn triệu còn không kịp phản ứng một thanh bảo kiếm sắc bén mang theo mùi máu tươi đã để ngang cổ hắn Công tôn triệu, ngươi không cần nói xạo. Đại nhân đến mổ mã sơn trại đều không có trong kế hoạch trước đó. Mà là lâm thời nảy sinh, ngươi thoáng như nào lại biết? Tất nhiên là ngươi mật báo, mau mau khai thật ra. Sắc mặt công tôn triệu trắng bệch, rung giọng nói, đại nhân, thuộc hạ thật sự không biết. Tiêu Duệ im lặng đứng ở nơi đó, tâm niệm chuyển nhanh như điện. Là ai báo tin không nói, tiêu Duệ sống chết nghĩ mãi cũng không rõ. Tại sao người thoáng lại xuống tay với hắn? Hắn là một khâm sai hoàng đế đại đường phái tới Nam chiếu xem lễ. Xuống tay với mình chẳng khác nào khiêu khích tôn nghiêm của hoàng đế đại đường, tuyên chiến với đại đường, mặc dù người thoáng là một bộ lạc tương đối hùng mạnh ở khu Tây Nam. Nhưng ngay mặt đối địch với đại đường chỉ có thể là không biết tự lượng sức. Tiêu Duệ không tin, thủ lĩnh người thoáng sẽ ngu xuẩn đến trình độ này. Đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ trong lòng tiêu duệ đột nhiên trầm xuống chẳng lẽ là tiên vu trọng thông kia cấu kết người thoáng mưu đồ bất chính với mình chẳng qua hắn lại cảm thấy không có khả năng không chỉ nói tiên vu trọng thông có thể điên cuồng như vậy hay không cho dù là tiên vu trọng thông bí quá hóa liều người thoáng cũng quả quyết không chịu vì thù riêng của tiên vu trọng thông mà không tiếc làm hoàng đế đại đường tức giận tiêu duệ chậm rãi bước về phía trước mới đi vài bước Hắn đột nhiên thấy tại lầu canh cao cao trên tường thành dắt hai chiếc đầu lâu. Hắn lắp bắp kinh hãi, vội vàng làm cho đạt nhân phái người lấy hai đầu người máu tươi đầm địa trên lầu canh xuống. Không chỉ có đầu người, còn có một phong thư viết cho Tiêu Duệ. Trong thư chỉ viết mấy hàng chữ qua loa, chữ viết rất ngoáy, đại ý nói người mật báo đã bị hắn chém chết, và công tôn triệu không quan hệ vân. Trên bức thư còn thông báo cho Tiêu Duệ một tin tức kinh người, thủ lĩnh một bộ người thoáng cùng châu thứ sử thoáng nhật tiến dẫn quân công hãm an bình thành giết đại đường trúc thành sứ trúc linh thanh tiêu duệ run lên trong lòng phải chẳng người thoáng thật sự ăn gan báo muốn tuyên chiến với đại đường là ảnh tử là ảnh tử kẻ thần bí bên người lý long cơ kia tiêu duệ cảm thán nói làm cho lệnh hồ xuân vũ buông công tôn triệu ra đột nhiên hắn lại nhíu mày hắn đưa bức thư để sát mũi ngữ một cái thật sâu đứng nơi đó giống như có điều suy nghĩ chút nghi hoặc trên mặt chớp động Nhưng ảnh tử thần bí cũng không nói cho Tiêu Duệ người mật báo này rốt cuộc là thủ hạ của ai Tiêu Duệ nhíu mày, chậm rãi nói, sung vũ, truyền lệnh bản quan Đội nghi trượng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thị trấn Nhung Châu sau đó báo tin tức người thoáng công hãm An Bình Thành cho tiết độ sứ ít châu chương cựu Kim Quỳnh Còn chưa dứt lời, đột nhiên Na nhận lại đứng ở lầu canh thổi kèn sừng châu ô ô, thoáng binh lại tập kích thoáng binh lại tới nữa, chẳng qua lần này lại chỉ có mấy trăm kỵ binh. Làm cho Tiêu Duệ cảm thấy tò mò chinh là người dẫn binh là một nữ tử diễm lệ dáng người nóng bỏng đang mặc trang phục màu hồng của người Đường, bên hông đeo một thanh loang đao. Nàng cưỡi một con ngựa hồng, lại tô thêm một thân áo hồng, được một đám thoáng binh đắn giáp màu đen bao quanh trong đó. Giống như một đóa mẫu đơn nở rộ cô linh trong bãi đất đen, một điểm hồng trong vạn bụi đen. Hồng y nữ tử phóng ngựa tới, Đi tới vị trí cách cổng thành hơn 10 thước, lớn tiếng hô, là vị quan phủ đại nhân người đường nào trong sơn trại. Mời đi ra cho thoáng đại lai gặp một chút. Công tôn triệu mang theo thủ hạ chính là 500 quân sĩ, lệnh hồ xuân vũ mang theo 300 sĩ tốt võ lâm quân dưới tay hắn, chậm rãi bao vây mấy trăm thoáng binh lại. Thoáng binh cũng không bối rối một chút nào, chỉ yên lặng xếp thành hàng ở đó, im lặng cúi đầu, tay cầm loan đao không y nữ tử thoáng đại lai lập tức nhảy xuống ngựa nhìn về phía cửa lớn sơn trại chỉ thấy một nam tử người đường dáng người thon dài anh tuấn mặt thanh sam được hai sĩ tốt hộ vệ đi ra chậm rãi đi tới thoáng đại lai vừa động trong lòng thầm nghĩ nam tử người đường thật tuấn tú chỉ có điều thân mình có vẻ hơi quá mức văn nhược tiêu duệ bước đi không nhanh không chậm như cũ trên mặt thản nhiên kỳ thật trong lòng suy nghĩ như thủy triều tiêu duệ không nhanh không chậm đi lại thân hình lay động phiêu hốt thần thái bộ mặt thản nhiên khiến cho thoáng đại lai tính tình có chút vội vàng sao động nhìn không kiên nhẫn cau mày âm thầm nói một câu cái giá thật lớn xem điệu bộ này dường như chức quan cũng không thấp mãi cho đến khi thân hình tiêu duệ ngày càng gần lúc này thoáng đại lai mới kinh ngạc phát hiện phía trên thanh sam của hắn rõ ràng có từng đoàn vết máu thoáng đại lai cả kinh trong lòng đang muốn nói gì lại nghe Tiêu Duệ đi tới đối diện nàng lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Muốn gặp bản quan làm chi? Thoáng Đại Lai mỉm cười, không người thi lễ theo đúng tiêu chuẩn lễ nghi của nữ tử người đường, tiểu nữ tử Thoáng Đại Lai, con gái của Thứ sử Nam Ninh Châu Thoáng Quy Vương. Xin hỏi đại nhân là? Khóe miệng Tiêu Duệ biểu một cái. Con gái Thoáng Quy Vương? Đây là Thoáng Đại Lai nữ anh hùng nổi danh Thoáng khu kia. Hắn đánh giá thoáng đại lại xinh đẹp như hoa cách đó không xa Ánh mắt từ từ bộ ngực cao ngất của nàng Cái mông đầy đặn ưỡng lên ngạo nghễ Đùi ngọc thon dài Cuối cùng rơi trên loan đao hoa lệ bên hông của nàng Lệnh hồ xuân vũ lập tức xoay người Tay cầm bảo kiếm thân hình lóe tới bên cạnh tiêu duệ Cao giọng trả lời Đây là môn sinh thiên tử phụng chỉ khâm sai tới nam chiếu xem lễ Tiêu duệ tiêu đại nhân Thân hình thoáng đại lai rung lên Rõ ràng có chút khiếp sợ Thoáng Đại Lai đối với cái tên tiêu duệ này cũng không xa lạ, sự tích anh hùng và đại danh tài tử của tiêu duệ này đều theo rượu ngon của tử phường tử đổ truyền vào thoáng khu mà lưu truyền rộng rãi. Người này là tân khoa trạng nguyên công tiêu duệ cưới công chúa Đại Đường. Người này được xưng là đệ nhất tài tử Đại Đường, sủng thần tiêu duệ của đương kim hoàng đế đạo đường. Thoáng Đại Lai liếc tiêu duệ thật sâu, vẻ khiếp sợ trong mắt ngày càng tăng, thậm chí còn phát ra một chút lo sợ không yên. Thoáng Đại Lai tuyệt đối không ngờ rằng, thúc phụ thoáng nhật tiếng của nàng tiến trọng binh công hãm An Bình Thành, giết Trúc Thành Sứ Đại Đường Trúc Linh Thanh, hôm qua lại đột nhiên phái binh tiến đến cướp bóc quan viên Đại Đường ở mổ mã Sơn Trại. Nàng còn tưởng rằng là một quan viên bình thường Đại Đường phái tới An Bình Thành. Ai ngờ lại là khâm sai của Hoàng đế Đại Đường. Chỉ khoảng nửa khắc, nàng đột nhiên tỉnh ngộ tâm tư thật sự của thúc thúc mình, tất nhiên là muốn giam cầm khâm sai Đại Đường. Thông qua tiêu duệ rất có năng lực ở Đại Đường đàm phán với Hoàng đế Đại Đường. Nghĩ đến đây, thoáng Đại Lai cười lạnh trong lòng, âm thầm khinh miệt thoáng nhật tiếng ngu xuẩn và lỗ mãn. Nếu muốn cậy vào lực của Đại Đường chống lại Nam Chiếu, lại nhất thời hành động theo cảm tính công hãm An Bình Thành tru sát quan viên Đại Đường, nhưng sau khi công hãm An Bình Thành xong, lại lo lắng đại quân Đại Đường bao vây tiểu trừ trả thù. Thoáng Đại Lai lấy lại bình tĩnh, thản nhiên cười nói, hóa ra là khâm sai tiêu đại nhân ba đại kính đại danh của đại nhân đã lâu tiêu duệ thản nhiên cười những lời khách sáo này đó cũng đừng nhắc bản quan muốn biết rõ hai vấn đề thứ nhất vì cái gì thoáng binh muốn tới cướp bản quan thứ hai người màn binh đến như vậy lại có ý như nào hay là người thoáng các ngươi muốn tuyên chiến với triều đình đại đường sao thoáng đại lai cười khổ không người nói khâm sai đại nhân người thoáng chúng ta luôn tận tâm và trung thành với triều đình đại đường sao dám tuyên chiến với đại đường? người đến mổ mã sơn trại cướp bóc đại nhân là thứ sử cung châu thoáng nhật tiến hắn cũng dẫn quân công hãm an bình thành sát hại mệnh quan đại đường sau khi cha ta được tin tức nhanh chóng phái tiểu nữ đến mổ mã sơn trại bảo hộ đại nhân không nghĩ tới người ngựa của thoáng nhật tiến đã bị đại nhân đánh tan thua mà chạy thoáng nhật tiến khóe miệng tiêu dội biểu ra thoáng đại lai thoáng nhật tiến thoáng quy vương những tên này thật cổ quái tiêu duệ vốn là lẩm nhẩm nhưng lại bị thoáng đại lai nghe lọt vào lỗ tai nàng cười nói đại nhân gọi tiểu nữ a đại là được đại nhân cha ta nguyện ý xuất lĩnh hơn mười vạn người thoáng quy thuận triều đình đại đường nếu đại nhân a đại hơi tiến lên một bước theo bước chân tiến lên một hồi sóng lớn phập phồng trước ngực nàng a quy thuận đại đường tiêu duệ ảm đạm cười Đợi bản quan tấu rõ với hoàng thượng rồi nói sau. Xuân vũ, chúng ta đi. Chương 160, Máu trại bạc. Tiêu Duệ vừa mới lên ngựa rời đi, A Đại đuổi theo vài bước lớn tiếng nói, khâm sai đại nhân, A Đại còn có chuyện muốn bẩm báo với đại nhân. Tiêu Duệ chậm rãi quay đầu ngựa, ở trên ngựa khoát tay áo thẳng nhiên nói, có chuyện mời nói. Đại nhân, thoáng nhật tiến tội ác ngập trời, công hãm an bình thành, không biết đại đường. A đại cắn chặt răng, nếu quân đội đại đường tiến tới tiêu diệt quân của thoáng nhật tiến, thoáng binh vạn người của Nam Ninh châu chúng ta nguyện làm tiên phong. Tiêu Duệ nghiền ngẫm liếc qua A đại, không nói gì thêm, hai chân kẹp bụng ngựa. Phòng ngựa rời đi. Để lại A đại một người đứng ở nơi đó, cao mày lui lại mấy bước, tránh khỏi bụi mù con ngựa kia hất lên. Tiểu thư. Chúng ta Một thoáng binh không người nói Đây là một người rất có ý tứ Trên mặt đẹp của A Đại Trầm tĩnh Dường như đối với chúng ta có nghi kỵ rất sâu Lại giống như là không quá nguyện ý lo chuyện bao đồng Hừ, người Nam Chiếu sắp đến đây Ta cũng không tin Đại đường có thể trơ mắt nhìn người Nam Chiếu ăn luôn thoáng nhật tiếng Chiếm cứ An Bình Thành Thoáng nhật tiếng mang binh giết vào An Bình Thành Đại đường còn chưa kịp làm ra phản ứng Nhưng bị la cắt ở Nam Chiếu này lại phát hiện đây là một cơ hội rất tốt để đưa thế lực tiến vào thoáng khu, cho nên, hắn phái một vạn quân, dùng cờ hiệu báo thù cho tướng quân đại đường nhanh chóng xuất phát từ Thái Hoa Thành, hướng tới An Bình Thành. Giờ phút này thoáng nhật tiến trong An Bình Thành giống như kiến bò chảo lửa, đứng ngồi không yên, lo lắng tiêu tụy. Dưới xúc động nhất thời, hắn dẫn quân công hãm An Bình Thành, tru diệt trúc thành sứ và hơn trăm người đại đường, nhưng sau đó hắn lại rơi vào khủng hoảng thật lớn lo lắng đại đường điên cuồng trả thù làm cho hắn cảm thấy lo sợ không yên chính là đại ca thoáng quy vương của hắn đã xuất lĩnh các bộ người thoáng khác xác minh phân rõ giới hạn với hắn chém giết người mang tin tức hắn phái tới nam ninh châu cầu viện lúc này thoáng nhật tiếng táo bạo mới hiểu được hắn đã trở thành người cô độc trở thành một vật hy sinh trên con đường thống nhất thoáng khu chấp chưởng quyền to của thoáng quy vương Nhưng thoáng nhật tiếng không muốn ngồi chờ chết. Hắn đang có ý đồ làm dịu mối quan hệ với đại đường, mưu cầu một đường ra. Bởi vậy, sau khi nhận được tin tức, thoáng nhật tiếng lập tức pháp một nghìn thoáng binh nhanh chóng tới mổ mã sơn trại. Ý đồ bắt khâm sai đại đường trở về, dùng người này làm quả cân để đàm phán với triều đình đại đường. Bởi vì hắn do thám biết được, vị khâm sai đại đường này tuy rằng chức vị không cao, nhưng lại là người có bối cảnh rất sâu trong thành trường An. Rất được hoàng đế đại đường tin tưởng sủng ái. Nhưng mà, lại thất bại. Đối mặt với thoáng binh thất bại trở về, thoáng nhật tiếng thô bạo rít gào, cua loan đao, giết chết mấy người tại chỗ. Nếu không phải tướng lĩnh tâm phúc ngăn trở, có lẽ hắn sẽ giết toàn bộ mấy trăm người này cho hạ giận. Hắn hiểu được, tội trạng của hắn vừa nhiều thêm một tội danh mưu sát khâm sai đại đường nếu rơi vào trong tay đại đường. Một chút đường sống hy vọng của mình cũng không có. Vừa lúc đó, hắn chiếm được tin tức người Nam Chiếu tiến quân. Đầu nhập vào Nam Chiếu, điều này đã trở thành đường ra cuối cùng của Thoán Nhật Tiến. Nhưng người Nam Chiếu có chịu hay không, có thể thu lưu hắn hay không, vẫn là một ẩn số. Thoán Nhật Tiến không ngừng lâm vào khủng hoảng, lo sợ không yên, cảm xúc cực độ thô bạo và mẫn cảm, đến nỗi những mang nữ hầu hạ hắn trong một đêm bị hắn chém chết bốn người. Giả thú cùng đường thường sẽ liều chết đánh cược một lần. Hiện tại thoáng nhật tiếng chính là một con giả thú cùng đường như vậy. Thoáng khu có người thoáng nổi dậy công hãm An Bình Thành, sát hại tướng sĩ Đại Đường. Đây tất nhiên là một chuyện lớn, nhưng chuyện có lớn, cũng thuộc về sự quản hạt của tiết độ sứ kiếm Nam Đạo, chính hắn một khâm sai tạm thời dường như không cần nắm chuyện này. Nhưng chính mình lại cứ gánh vác một sứ mệnh quan trọng khác lý long cơ giao cho, liên lạc người thoáng, nâng đỡ người thoáng, hạn chế cân bằng nam chiếu người phái đi ít châu thông báo cho chương cừu kim quỳnh đã vài ngày nhưng tin tức từ ít châu còn chưa truyền về lại tiếp tục bàng quang chờ đợi hay làm điều gì khác đã nhiều ngày tiêu duệ luôn do dự và lưỡng lự nếu một khi mình nhúng tay sẽ hoàn toàn rơi vào trong lóc xoáy của thoáng khu náo động này vả lại còn có thể làm cho chương cừu kim quỳnh bất mãn nhưng nếu như mình không nhúng tay vào người nam chiếu đã phái binh đi tới an bình thành ý đồ cực kỳ rõ ràng Nếu thoáng khu lại bị một cổ thế lực của Nam chiếu chen ngang, cục diện sợ sẽ càng khó thu dọn, sứ mệnh mình gánh vác sẽ hoàn thành như thế nào? Hậu viện Nhung Châu huyện Nha, Tiêu Duệ đứng dưới hốc cây cổ thụ trong viện, mắt nhìn đám mây xanh thẳm phía chân trời. Im lặng không nói gì. Lệnh Hồ Xuân Vũ vội vàng đi đến, đứng trong viện cúi đầu thi lễ với Tiêu Duệ, vội vàng nói, đại nhân, không tốt, đêm qua mổ mã sơn trại bị thoáng binh tàn sát đẫm máu. Toàn bộ sơn trại trừ na nhận mang 200 nam tử vào núi săn bắn may mắn còn sống ra, từ đạt nhân trưởng lão xuống dưới bất kể là già trẻ phụ nữ và trẻ em hơn 2.000 người toàn bộ bị tàn sát. Còn có, còn. Tiêu duệ đột nhiên chấn động, trong ốc quanh một tiếng, còn có cái gì? Lương thực của mổ mã sơn trại bị cướp sạch, hơn 100 sa phu tử phường tử đồ phái đi mổ mã sơn trại vận chuyển lương thực cũng bị giết chết trong trại. Lệnh hồ sung vũ cắn chặt trăng cúi đầu nói na nhận cùng với hai trăm nam tử mộ mã sơn trại còn lại quỳ gối bên ngoài sơn trại trư tượng đá nước mắt sớm chảy khô thù hận và phẫn nộ không gì sánh kịp tuôn ra từ hốc mắt một mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập trên không trung dưới mặt trời chói chang nóng bỏng toàn bộ không khí trầm lặng trong mộ mã sơn trại dâng lên mùi xác thối khi có khi không và từng đợt khói tiêu duệ chậm rãi tới gần cửa trại đã bị thiêu hủy thoáng nhìn xuyên qua cửa trại Một màn máu tanh cực kỳ thảm thiết trước mắt kia khiến hắn gần như ngất trên mặt đất. Nơi nơi là đầu người, cách tay, thi thể cục tay không còn nguyên vẹn. Khắp nơi đều có vết máu khô cạn, trên quảng trường trước thánh điện của mổ mã sơn trại, gần như là một biển những mảnh thi thể, thỉnh thoảng có thể phân biệt được phụ nữ và trẻ con. Trên vách tường sơn trại, cùng với vách núi đá chóc vót kia, đập vào mắt là những dấu vết máu thịt mơ hồ hoặc bắt mắt từng vết khói lửa còn chưa tan hết đang lay động theo gió trong khu dân cư của sơn trại thân mình tiêu duệ lão đảo một chút đột nhiên dưới chân trượt hắn gần như ngã xuống đất ngay khi lệnh hồ xuân vũ duỗi tay vịn chặt hắn hắn thấy rõ thi thể một đứa bé bị chặt làm hai đoạn nửa trước ngã về phía trước hai cánh tay úp trên mặt đất vẻ mặt lo sợ không yên còn động lại sự sợ hãi thật lớn trước khi chết nửa còn lại thì máu thịt mơ hồ Điều này hiển nhiên là đứa bé trong quá trình lẫn trốn, bị một đau chặt đứt ngang. Hai chân của tiêu duệ mềm nhũng, rốt cuộc không đứng thẳng được. Hắn phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, vô lực ngồi dưới đất, nước mắt giàn dụa, cơ trên khuôn mặt có chút co rút. Đại nhân, hay là chúng ta về trước đi? Lệnh hồ sung vũ thở dài nâng tiêu duệ dậy. Tiêu duệ im lặng nửa ngày, lắc đầu, không, nhanh chóng phái người trợ giúp nha nhận bọn họ chôn cất thi thể. Nếu không, thời gian lâu sẽ trở thành ôn dịch. Mổ mã sơn trại không tồn tại nữa, một đám cháy hừng hực đã biến sơn trại từng tồn tại hơn một ngàn năm biến thành tro tàn. Na nhận mang theo hai trăm người bạc tràn ngập thù hận đi sơn trại của liên minh các bộ lạc người bạc, các hoàng sơn trại. Ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn lại mổ mã sơn trại ánh lửa hừng hực dưới hoàng hôn như áo, tiêu dệ phẫn nộ trong lòng, áp lực, khiếp sợ vân vân ngày càng tích tụ. Hơn hai nghìn mạng người cứ mất đi như vậy, còn có hơn một trăm sa phu ít châu, vì hắn không coi vào đâu mà đi về phía lò sát sinh của địa ngục, răng tiêu duệ cắn đến kèn kẹt. Biểu tình trên bộ mặt giữ tợn, Hắn chậm rãi dừng ngựa, quay đầu nhìn lệnh hồ sung vũ, sung vũ, theo ta đi nhà môn đô đốc phủ Nhung Châu. Nói một câu ngắn gọn như vậy, tiêu duệ liền phóng ngựa đi trước. Lệnh hồ sung vũ vội vàng hiệu lệnh ba trăm sĩ tốt ngự lâm quân. Cùng nhau phòng ngựa vung roi đuổi theo sau. Tiếng vó ngựa kinh động như sấm đánh, bụi mù pháp phới bay đầy trời. Đô đốc Phủ Nhung Châu ở ngoài thành Nhung Châu là đại đường thiết lập cơ quan quản hạt quân sự ở kiếm Nam Đạo tới gần Nam Chiếu, trực tiếp chịu sự chỉ huy của tiết độ sứ kiếm Nam Đạo, đóng quân khoảng 5.000 người. Từ sau khi đô đốc trương thọ nhân đô đốc Phủ Nhung Châu bệnh đột tử, triều đình vẫn không có cắt cử đô đốc mới tới nhậm chức. Trước mắt quân vụ phủ đô đốc vẫn do phó đô đốc mạnh hoắc chủ trì quản lý. Ba trăm hộ vệ ngự lâm quân theo tiêu duệ đột nhiên đến, điều này làm binh lính phủ đô đốc giật mình kinh hãi, vội vàng đi bẩm báo cho chủ sự là phó đô đốc mạnh hoắc. Mạnh hoắc nghe báo, vội vàng ra đón, thấy tiêu duệ phiêu nhiên đứng trong vòng bảo vệ của mấy sĩ tốt ngự lâm quân, không khỏi mỉm cười đi tới vài bước không người nói. Bổn tướng mạnh hoắc đáng hổ thẹn là phó đô đốc phủ đô đốc nhung châu không biết khâm sai đại nhân giá lâm nên tiếp chậm trễ mong rằng tiêu đại nhân thứ tội tiêu duệ mỉm cười hoàng lễ tùy ý nói vài câu khách sáo mạnh hoắc là phe của chương cừu kim quỳnh ban đầu là một hạ nhân trong chương cừu gia sau được chương cừu kim quỳnh coi trọng tiến cử hiền tài sau khi nhập ngũ từ một sĩ tốt bình thường một đường thăng chức tới phó đô đốc thất phẩm sau khi tiêu duệ nói rõ ý của mình mạnh hoắc biến sắc khoác tay áo lạnh lùng nói tiêu đại nhân việc điều binh tuyệt đối không thể đô đốc phủ nhung châu chịu điều khiển của nha môn tiết độ sứ kiếm nam đạo không có mệnh lệnh của tiết độ sứ chương cừu kim quỳnh đại nhân người nào cũng không thể tới quân doanh điều binh xin tiêu đại nhân thứ lỗi tiêu duệ thản nhiên cười bản quan được hoàng thượng khâm sai cầm ngự tứ kim bại và mật chỉ tiến đến tây nam lệnh hồ hiệu úy mang kim vài và mật chỉ của hoàng thượng cho mạnh đô đốc xem sắc mặt mạnh hoắc đỏ lên Đối mặt với ngự tứ kim bài và mật chỉ của hoàng đế, đừng nói một gã phó đô đốc nho nhỏ như hắn, cho dù là chương cựu kim quỳnh hay tiên vu trọng thông cũng không dám nói nửa chữ không. Sáng sớm ngày thứ hai, đại danh phủ đô đốc Nhung Châu gần như dốc toàn bộ lực lượng 5.000 quân mã. Dưới sự xuất lĩnh của phó đô đốc mạnh hoắc xuất phát tới cảnh nội thoáng khu. Mà gần như cùng lúc đó, liên minh các bộ lạc người Bạc cũng phái 2.000 chiến sĩ người Bạc tinh tráng. Nắm cung tiễn trường mau trong tay gia nhập đội ngũ quân đường Chủ lực chính là 5.000 quân chính quy thủ hạ của Mạnh Hoắc Hơn nửa 300 ngự lâm quân thủ hạ của lệnh Hồ Xuân Vũ 500 kiếm nam quân thuộc hạ của Công Tôn Triệu Cùng với 2.000 chiến sĩ người Bạc Đội quân 8.000 người thanh thế lớn một đường thẳng tiến An Bình Thành bị thoáng nhật tiến chiếm Thoáng nhật tiến nghe được tin tức Lập tức thất kinh nếu không phải bọn thủ hạ mạnh mẽ ngăn cản Có lẽ hắn sẽ bỏ thành mà chạy Sức chiến đấu của quân đường hắn biết rõ trong lòng, chỉ bằng 5.000 thoáng binh dưới tay của hắn, làm sao là đối thủ của quân đường. Tin tức truyền tới Nam Ninh Châu, thoáng Quy Vương hưng phấn lập tức điểm binh rời khỏi thành, lên tiếng ủng hộ quân đường, nhưng lại bị con gái A Đại của hắn ngăn cản, phụ thân, nhật tiếng thúc thúc tuy rằng mưu phản, nhưng lính của hắn dù sao cũng là đồng bào của chúng ta. Nếu quân ta và quân đường cùng nhau chinh phạt nhật tiếng thúc thúc, chỉ sợ ngày sau phụ thân khó có thể đối mặt tộc nhân. Thoáng Quy Vương hít một hơi thật sâu, phụ thân muốn nhân cơ hội thu thập dân cư và binh mã bộ hạ của Nhật Tiến. A Đại Lạnh ngát mà cười, quân trong An Bình Thành đều là tâm phúc của Nhật Tiến thúc thúc. Lưu lại đối với chúng ta là họa lớn, không bằng làm cho quân đường xử lý toàn bộ bọn chúng. Chương 161 Quy danh hiển hách, lửa mạnh đốt thành. An Bình Thành là một tòa thành mới. Vì tăng cường hiệu quả kiểm soát đối với thoáng thị, năm đầu khai nguyên, đại đường mở ra một con đường giao thông từ An Nam dọc tới đất thuộc, cũng xây dựng thành An Bình trú quân ở đó. Trúc Thành Sứ Trúc Linh thanh vừa mới đến nhậm chức không tới nửa năm, ngay trong một đêm trăng đen gió cao không lâu trước ở An Bình Thành, vô tội trở thành quỷ dưới đao thủ lĩnh người thoáng công châu bộ thoáng nhật tiếng một tòa thành trì quy mô trung bình đứng chắn ngang tại thông đạo trọng yếu giữa thoáng khu và đất thục trong một sáng sớm nên đón tám nghìn binh mã do khâm sai đại đường tiêu duệ thống lĩnh tiêu duệ tự biết mình không hiểu dùng binh liền trả quyền chỉ huy như cũ cho phó đô đốc phủ đô đốc nhung châu mạnh hoắc cái gọi là quân chính quy quả là quân chính quy mạnh hoắc xuất lĩnh năm nghìn quân nhung châu huấn luyện nghiêm chỉnh nương theo nắng mai sáng sớm tập hợp thành trận hình trên mảnh đất trống trước an binh thành Đội thứ nhất là đao phủ lá trắng tay cầm tắm trắng, đội thứ hai là đội cung tiễn, đội thứ ba là đội hoành đao, đội thứ tư mới là đội kỵ binh mũ đen giáp đen. Toàn bộ trận hình sắp xếp thành hình tam giác. Trận hình chỉnh tề, quân dung nghiêm chỉnh. Sĩ tốt quân đường nắm tắm trắng hoặc là cung tiễn và hoành đao trong tay, nghiêm nghị mà đứng. Năm nghìn quân đường im lặng đứng dưới màn trời xanh nhạt, một cổ sát khí nồng đậm tràn ngập khắp nơi. Dưới sự hộ vệ của 300 ngự lâm quân thuộc hạ lệnh hộ sung và 500 sĩ tốt kiếm nam quân của công tôn triệu, tiêu duệ cưỡi trên ngựa nhìn 5.000 quân đường đằng đằng sát khí của mạnh hoắc, không khỏi cảm khái vạn lần. Hắn lại quay đầu lại, 2.000 chiến sĩ na nhận xuất lĩnh kia, căn bản không có duy trì trận hình gì, chỉ tùy ý tụ tập ở một chỗ. Có người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Có người ngẩng đầu nhìn về phía An Bình Thành xa xa, có người sắc mặt nghiêm nghị có người lửa giận hừng hực trong mắt. Tiêu Duệ quay đầu lại liếc qua lệnh Hồ Xuân Vũ. Thấy hắn đang đánh giá trận hình quân đường, không khỏi cúi đầu, Xuân Vũ, mạnh hoác này đúng thật là một nhân tài. Quân Nhung châu quân dung nghiêm chỉnh, hiệu lệnh thống nhất, thật là khó được. Vâng, đại nhân, mạnh đô đốc có cách dẫn quân. Lệnh Hồ Xuân Vũ không người trả lời, mới nói một nửa, chợt khe quân đường phía trước truyền đến một âm thanh gọi quân ô ô không khỏi ngẩng đầu nhìn nhau với tiêu duệ một lính thổi kèn của quân đường vừa thổi hiệu lệnh vừa phóng ngựa chạy như điên vòng quanh trận hình mà vị trí trung tâm trận hình của quân đường cũng chính là chỗ mạnh hoắt hai quân lính hùng tráng đánh trống trận nổi lên ầm ầm bung u u bung tiếng trống trận giống như tiếng sét nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng sớm tiếng trống ngày càng dày đặc ngày càng vang lớn vẫn còn cuồn cuộn quanh quẩn phía chân trời giống như mưa rào gió lớn Xu tan đi một chút sương cuối cùng của đêm dài nặng nề. Rống rống. Nương theo tiếng trống trận thúc dục, đám sĩ tốt quân đường ngẩng đầu phát ra tiếng rít gào tràn trề chiến khí hướng lên trời. Những chiến sĩ nuôi binh nhìn ngày, dùng binh một giờ này. Một khi mặc áo giáp, tay cầm hoành đao và cung tiễn, đứng trên chiến trường, huyết khí bắt đầu sôi trào khắp người. Ánh đao loan loáng, tiếng hô rung trời. Trên đầu thành an bình thành, Thoáng binh có chút khủng hoảng tay cầm loan đao và cung tiễn. Vẫn có không ít thoáng binh vội vàng vận chuyển đá lăng và vũ tiễn tới vị trí phòng thủ trên tường thành của mình. Sắc mặt thoáng nhật tiếng âm trầm, loan đao trong tay hơi run rẩy, phát ra tiếng ong ong nhỏ trong gió mát sáng sớm từ từ. Nhìn khí thế và quân uy của quân đường nhiêm phị bừng bừng phấn chấn dưới thành, thoáng nhật tiếng dường như thấy được tận thế của mình đã tới. Hắn chỉ có 5.000 người. Làm sao có thể chống lại quan quân đại đường gần như gấp đôi này? Không chỉ nói sức chiến đấu, chỉ riêng số lượng và sự tinh xảo chỉnh tề của trang bị, thoáng binh so với quân đường chỉ có thể gọi là mã tặc hoặc là thổ phỉ. Tử thủ Thoáng nhật tiến quát, thủ không được, chúng ta đều phải chết. Mặt trời đỏ dần dần nhô lên. Mạnh hoát khoát tay áo, trận hình đột nhiên biến đổi, hai cánh bắt đầu tách ra, từng chiếc máy ném đá cực lớn được đám quân đường đẩy tới trước trận máy ném đá quân đường sử dụng là một loại vũ khí được làm ra để công thành. Toàn thân dùng gỗ chế thành, ngang phía trên pháo bố trí một cái trục có thể chuyển động, cán dài cố định trên trục gọi là đốc, có tác dụng nâng đòn bẩy. Đốc được làm bằng gỗ, cần phải qua gia công đặc thù, khiến nó vừa chắc chắn lại có tính đàn hồi dồi dào. Một mặt đốc có nịch bổ gia, có thể đặt đạn đá bên trong, một chỗ khác buộc chảo pháo dài chừng mấy trượng. Khi bắn đạn đá trước do một người nhắm ổn định người kéo dây chảo cùng lúc túng chảo pháo khi đốc buộc chảo pháo mạnh mẽ rơi ổ da ở chỗ khác nhanh chóng vung lên đạn đá mượn quán tính bắn mạnh tầm bắn có thể đạt tới mấy trăm bước lão ngư chú thích đường triều sử dụng máy bắn đá thấy trong binh thư đại đường thần cơ chế địch thái bạch âm kinh mạnh hoắc xoay người trên ngựa vẫy vẫy cờ hồng trên tay về phía tiêu duệ tiêu duệ gật đầu lệnh hồ xuân vĩ chợt lay động cờ lam trong tay Mạnh hoát quả quyết nói, chuẩn bị phóng. Thoáng binh trên cổng thành lo sợ không yên tránh né ở lỗ châu mai dưới cửa thành. Loại đàn công thành uy mảnh của quân đường này bọn họ sớm đã lĩnh giáo qua, uy lực của nó làm cho ai nghe tin cũng sợ mất mật. Cũng có thoáng binh dơ cao đằng thuẫn, lá trắng bằng dây mây kết thành, kinh ngạc phát hiện. Máy ném đá của quân đường dưới thành không phải chuẩn bị phóng đá mà là một bình rượu đen thui. Nhưng mà càng làm cho thoáng binh kỳ quái hơn là máy ném đá của quân đường không có bắn đạn mãnh liệt như mưa, mà theo cờ hiệu pháp phới, một đám chiến sĩ người bạc đông nhìn nhiệt không có trận hình gầm rũ chạy như điên tới dưới cổng thành. Thoáng nhật tiếng cắn chặt răng, cua loan đao, bắn tên, bắn chết đám ngu xuẩn này. Cung tiễn thoáng binh bắn ra như mưa, nháy mắt phần lớn đám chiến sĩ người bạc trúng tên ngã xuống đất, từng tiếng kêu thảm thiết xem như chính thức mở màn chiến dịch công thành này na nhận tay cầm cung tiễn đang vọt tới một mũi vũ tiễn trên cổng thành bay vụt tới bắn trúng hõm vai hắn na nhận ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng thân mình lảo đảo lùi ra sau hai bước na nhận nổi giận gầm lên một tiếng ra sức trút vũ tiễn từ hõm vai ra một đám máu phun ra cùng lúc đó sau lưng đội ngũ người bạc xung phong liều chết truyền đến tiếng nổ ào ào dữ dội từng đạo đen thui gào thét bắn ra như mưa bay về phía an bình thành Tràn ngập những bình rượu người bạc tự làm ung ung kéo tới theo quán tính rơi xuống mặt đất, hoặc trên thân thể thoáng binh, hoặc đập vào cổng thành vỡ vụn chảy nước xuống. Hoặc rơi xuống nhà ở xa xa trong thành, trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng đặc. Đạn bình rượu phóng ra như mưa khắp bầu trời, sĩ tốt quân đường mạnh liệt túng lấy chảo pháo, bình rượu của người bạc trên mặt đất bên cạnh ngày càng ít. Kỳ thật, ngay cả chính đám pháo binh này cũng không rõ ràng lắm. Chủ tướng Mạnh hoắc lại mệnh lệnh thay đá bằng máy bình rượu vừa đen vừa bẩn này làm gì? Mạnh hoắc mơ hồ đoán được dụng tâm của tiêu duệ, vừa chăm chú nhìn đám, pháo binh, quân đường công kích, vừa hít một hơi thật sâu. Tiếng trống trận ngày càng dày đặc, tiếng trống trận đông đông đông rung động trời đất. Khiến cho đám chiến sĩ người Bạc liều chết không sợ vũ tiễn này máu huyết sôi trào. Giết vào thành đi, báo thù cho tộc nhân mổ mã sơn trại. Chiến sĩ người Bạc trống giận vừa dùng trường mâu trong tay gạt vũ tiễn bay đến vừa giẫm lên thi thể của tộc nhân mình vọt tới trước tiếng kèn sừng trâu thê lương bi tráng nghẹn ngào của chiến sĩ người bạc vọt tới trước thành an bình hơn hai mươi thước thổi lên na nhận máu tươi đầy người thét lớn một tiếng phóng tên lửa từng đám vũ tiễn quấn vải dầu quanh đầu được người bạc đốt mang theo thù hận và lửa giận của người bạc bay vào trong thành từng đám tên lửa từ trên trời rơi xuống ngay khi thoáng binh liều mạng chạy trốn thế lửa nổi lên mãnh liệt nhanh chóng lan tràn từ thành lâu tới phía nhà cửa trong thành na nhận dắt chiến sĩ người bạc nhanh chóng lui về phía sau trận hình quân đường ước chừng bỏ mình bốn năm trăm chiến sĩ tiêu duệ nhìn an bình thành khói đặc cuồn cuộn, lại liếc về phía thi thể chiến sĩ người bạc la liệt cách đó không xa phát ra một tiếng than nhẹ nguyên bản hắn cũng không có sắp xếp người bạc đi làm bia đỡ đạn nhưng chiến sĩ người bạc lòng đầy thù hận yêu cầu xung phong lên phía trước Tiêu Duệ rơi vào đường cùng đành giao nhiệm vụ phóng những mũi tên lửa này cho na nhận. Tiếng trống trận ù ù vẫn vang như gió bão, ánh lửa cùng khói đặt ngút trời trong thành, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang bên tai. Cảnh sát vừa mới còn tươi đẹp, chợt bị một đám mây đen bao phủ, sắc trời đột nhiên trầm xuống, tiếng gió lớn vù vù thổi quét trời đất. Tiêu Duệ âm thầm lắc đầu, người thoáng xứng đáng không hay ho. Gió trở thế lửa lửa lớn hừng hực biến an bình thành trở thành một điểm lửa luyện ngục ánh lửa ngút trời ánh đỏ bao phủ an bình thành trên không trung một mảnh khói lớn tiêu duệ chậm rãi quay đầu ngựa đi về phía thung lũng phía sau quân đường kia gió lớn nổi lên cuồn cuộn khiến tóc trước trắng hắn rối bời một chút cảm thông trong đáy lòng hắn cũng bị một màn thảm thiết trong mổ mã sơn trại ngày đó xua tan lệnh hồ xuân vũ vội vàng mang theo ba trăm sĩ tốt ngự lâm quân theo sau Tiếng hò hét kích động rung trời vang lên trong cùng phong. Thoáng binh kinh hoàng hoảng sợ chạy ra khỏi tòa thành bị đốt dưới sự xuất lĩnh của Thoáng Nhật Tiến, tính toán lao ra khỏi vòng vây chạy trốn về phía Nam Chiếu. Mà lúc này, sĩ tốt quân đường khí thế sớm đã chờ lâu, dưới sự xuất lĩnh của Mạnh hoắc đuổi giết đám Thoáng binh chạy trốn khỏi thành. Na Nhận cũng trống giận mang theo toàn bộ chiến sĩ người Bạc, không chùng bước xung phong liều chết phía trước. Một Thoáng binh kinh hoảng chạy trốn. Một quân đội chờ đợi lâu sĩ khí tăng vào, kết quả có thể nghĩ, không hề có bất kỳ chuyện hồi hộp nào. Tiêu Duệ quay đầu lại liếc qua, đây là lần đầu tiên trong đời hắn trải qua chiến tranh bằng vũ khí lạnh ở cổ đại. Trong tiếng cùng phong bên tai truyền đến tiếng binh khí va chạm liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết, tay hắn nắm chặt dây cương, thở một hơi thật dài. Sử dụng rượu của người Bạc là vũ khí nóng công thành, vốn là hứng khởi nhất thời của Tiêu Duệ đêm đó trong mổ mã sơn trại đã chứng minh thực nghiệm loại rượu cực kỳ mãnh liệt của người bạc này có thể so sánh hiệu quả với dầu mỡ hơn nửa phí tổn rất thấp nhưng mà không cách nào thực hiện sản xuất quy mô lớn xem ra cũng chỉ có thể ngẫu nhiên dùng một chút lệnh hồ sung vũ ngồi trên ngựa dùng ánh mắt sùng kính gần như cuồng nhiệt đặc trên lưng tiêu duệ hắn đi theo tiêu duệ lâu ngày chỗ thần bí của tiêu duệ gần như ùn ùn tới giống như đạn tên lửa bay đầy trời như vừa rồi dường như vĩnh viễn không có chỗ tận cùng công tử tất không phải phạm nhân lệnh hồ xuân vũ yên lặng nghị dây cương trong tay căng lên phóng ngựa vọt tới đại nhân kế tiếp chúng ta nên lệnh hồ xuân vũ nhỏ giọng hỏi ha ha có lẽ có lẽ chúng ta nên đến nam ninh châu giao tiếp với người thoáng bình chân như vậy này tiêu duệ cười lạnh một tiếng xuân vũ truyền mệnh lệnh của ta người bắt sống thoáng nhật tiếng bản quan thưởng tiền trăm quán